Từ yên thầm than, chiến tranh đối với đế vương tới nói là thành tiểu bá nghiệp chuẩn bị điều kiện, đây là một cái yêu cầu dùng võ lực đi chứng minh thực lực của chính mình thế giới, chính là vô luận thiên hạ ai là đế vương, chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là dân chúng. Vừa mới an cư lạc nghiệp không mấy năm, Nam Cương phản loạn, nơi đây bá tánh vì tránh chiến loạn, chỉ có thể xa rời quê hương, dân sinh điêu tế, như vậy nhật tử khi nào là quê A. Đại ca, Diệp Minh Hục phân phó các tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, dựng trại đóng quân. Tử Yên liền chạy tới đại ca bên người, vốn muốn hỏi hỏi đại ca vì sao nhất định phải như thế mỏi mệnh hành quân, như vậy liền tính, đuổi tới Nam Cương, cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu đang nói, chính là lại không biết như thế nào nói ra, đại ca đều có đại ca tính toán. Lần này Diệp Minh Hục lại không có trả lời Tử Yên vấn đề, mà là nhìn chầm chằm một đám tử quân đội bên cạnh đi qua dân chạy nạn, Siêm y thì làm lũ, ăn không đủ no, không ít hài tử đói đến hoa hoa khóc lớn, liền Tử Yên cũng cảm thấy chua sót không thôi. Thư Thanh. Có mặt tướng. Thư Thanh len khen hữu lực đáp. Phân phó quân Nhu Chỗ, đêm nay cơm nhiều chuẩn bị một ít, giúp đỡ này đó dân chạy nạn. Thư Thanh có chút chần chờ, dân chạy nạn nhiều như vậy, ai biết số lượng có bao nhiêu. Quân Nhu Chỗ đối các tướng sĩ đồ ăn là có nghiêm khắc không chế, nếu là vượt qua dự toán, các tướng sĩ thượng chiến trường, chẳng phải là muốn đói bụng. Thư Thanh. Diệp Minh Hồ Quy nghiêm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mặt tướng tuân mệnh. Thư Thanh không hề chần chờ. Trong quân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên trước, lĩnh mệnh mà đi. Thức mau, cơm liền nấu hảo, từ thanh an bài dân chạy nạn nhóm tới trong quân đội mặt tán cơm, bốn phía, chạy nạn ba cánh như thủy triều vọt tới, từ thanh một bên an bài bọn họ ăn cơm, một bên duy trì trật tự, từ từ tới, từ từ tới, đều có phân. Những cái đó dân chạy nạn nhóm thoạt nhìn vài thiên đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật, một đám ăn ngấu nghiến, nghe nói này đó diệp nguyên soái tiếp tế, sau khi ăn xong, sôi nổi đối diệp nguyên soái dập đầu tạ ơn. Cảm ơn Diệp Nguyên Soái, Thật là người tốt ta. Người tốt có hảo báo a. Còn có rất nhiều dân chạy nạn cũng ùn ùn kéo đến, xem ra từ thanh nhất thời là vội không xong rồi. Từ yên túi đầu uống lên mấy khẩu trong tay một chén thanh cháo, nàng cũng thật là đói bụng, nhưng thấy như vậy một màn, cảm thấy ngực có chút phát đổ, nhất thời thế nhưng không có cái gì ăn uống. ngẩng đầu nhìn lại, đại ca không biết khi nào đi bờ sông, yên lặng nhìn dốc rách lưu động nước sông, vĩ nạn thân hình dường như có chút cứng cỏng. Tử Yên đi đến Diệp Minh hộp bên người, chia sẻ đại ca trầm mặc. Bọn họ đều là ta Đông Hàn con dân. Đại ca ngữ khí trầm thấp. Từ Yên hầu chung đột nhiên có chút ngẹn ngào. So với đại ca, chính mình vẫn là một giới nữ tử chi thấy. Đại ca trong lòng trang chính là Đông Hàn ba thánh, chính mình trong lòng trang lại chỉ có Diệp ra. Bi ai chính là, giống đại ca như vậy Trung quân ái quốc, lòng mang thiên hạ bá thánh đại tướng chi tài, lại chỉ là hoàng cung bên trong hoàng chữ chi tranh một viên quân cờ. Hoàng gia người ích kỷ cùng vô tình chính mình là rõ ràng chính xác kiến thức tới rồi, làm đại ca chỉ lánh 20 vạn tướng sĩ đi đối kháng phản quân 40 vạn quân đội, nếu là đại ca bại, tử yên không dám tưởng tượng hậu quả. Nay chỉ có thể là hoàng thượng bản nhân ý tứ, nếu như bằng không, phụ thân ở trong chiều sao lại không làm. Đại ca, ngày mai liền phải đến Nam Cương, chúng ta đêm nay hảo hảo nghiên cứu bị hồi chiến phương ăn đi. Hảo! Diệp Minh hộp rời về tầm mắt, cười vang nói, không giống phía trước cái kia yên lặng cô đơn nam tử mấy ngày liền tới mệt nhọc sử chúng tướng sĩ mỏi mệt bất ham cơm nước song song thực mau liền đều nặng nghề ngủ các tướng lĩnh nhóm lại không thể đi ngủ diệp minh hoặc cùng Từ thanh còn có thuộc cấp tư đồ trường mặt khác tướng lãnh cùng với tử yên cùng nhau xem xét địa đồ tìm kiếm tốt nhất tác chiến phương án đại ca ta đi ra ngoài hỏi một chút những cái đó dân chạy nạn đi tử yên đề nghị nói này đó dân chạy nạn là từ nam cương chạy ra tới nói vậy hẳn là nhất rõ ràng nơi đó tình hình diệp minh hoặc ngầm đồng ý Từ Yên tìm được rồi một cái trung niên nam tử, hắn thê tử cùng một trai một gái đều ngủ ở hắn bên người, đại ca, nam cương bên kia tình huống thế nào? Kia trung niên nam tử trên mặt tức khắc hiện ra ra đầu kịch liệt chi sắc, ai, cô nương à, những cái đó quan binh à, đem trong thôn có thể đoạt đồ vật đều cướp sạch, còn giết không ít người, ta 80 tuổi lão mẫu thân chính là bị những cái đó thiên giết chém chết, chúng ta có thể chạy ra tới thật là nhặt một cái mệnh à. Nói như vậy, nam cương khởi binh, quân nhu không đủ. Bằng không làm gì yêu cầu đi đoạt lấy thôn dân đồ vật đâu. Nếu là khởi binh, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như thế nào sẽ tùy tiện khởi binh đâu. Vẫn là có khác cẩn tình. Bất quá cũng có khả năng là Nam Cương Vương ánh mắt thiển cận, bị trước mắt rất tốt tình thế sở mê hoặc, dưới trướng trong quân tướng lanh chỉ quân vô phương, cho nên dung túng thủ hạ làm sàng làm bậy. Mặc kệ nói như thế nào, muốn đánh giặc quan trọng nhất đương nhiên là dân tâm sở hướng, nếu là mất dân tâm, Nam Cương này cử chỉ sợ là đối chính bọn họ bất lợi. Hết thể đều giống xương mù giống nhau xuất hiện ở tử yên trước mắt, làm người sờ không được đầu óc, trên chiến trường, sự tình gì đều khả năng phát sinh, cũng có thể là phản quân cố ý phóng xương khói đạn, mê hoặc ta quân, cũng đều không phải là không có khả năng. Chỉ cần một cái phán đoán sai lầm, đánh mất liền có thể là ngàn vạn tướng sĩ tánh mạng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, vấn đề là, hiện tại đối với đối phương tình huống, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, đối phương ở quân đội số lượng mặt trên chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Lại chiếm trước tiên cơ, thời cuộc đối bên ta cực kỳ bất lợi. Lại hỏi mấy cái dân chạy nạn, đến ra tình huống cùng vị kia trung niên nam tử nói không có sai biệt, đến không ra kết luận, tử yên đành phải trở về đại ca quân trướng, đem hỏi đến tình huống nhất nhất nói cho đại ca. Mấy người nghe xong đều trầm mặt không nói, cuối cùng vẫn là diệp minh hộp lên tiếng, sắc trời đã tối, đại gia đi trước nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm đến lâm đồng quan, chúng ta lại nghỉ. Mọi người đều đứng dậy rời đi, tử yên đi tới cửa, quay đầu lại nhìn đại ca trong lòng dâng lên một trận chua xót, đại ca đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. nguyệt vương phủ, hiên viên hạo thần nhìn trong thư phòng mặt hạo nguyệt họa, ngắn ngủn hơn tháng thời gian, này gian to như vậy thư phòng liền treo đầy tự yên họa, mỹ lệ tự yên, bi thương tự yên, cao ngạo tự yên, tịch liêu tự yên, mỉm cười tự yên, đánh đàn tự yên, thổi sáo tự yên. mỵ nam đã thiệp, một vài bước, tựa ở kẻ gian nữ tử này mỗi một mặt, tựa hồ nữ tử này liền ở chính mình trước mắt, mà không phải dừng lại ở trên tường một bức hoạ. Hiên viên hạo thần thật lâu mà chưa mặc. Từ hạo nguyệt từ đại mạc trở về lúc sau, cùng hắn quan hệ rõ ràng xa cách. Tuy rằng bọn họ nhiều năm huynh đệ tình nghĩa còn ở, hạo nguyệt cũng là hắn trung thành nhất người ủng hộ, chính là hắn cảm giác được hạo nguyệt đối hắn có bất mãn. Đặc biệt là lần đó bọn họ ở thư phòng, nạp lan tính đưa ăn khuya tới thời điểm, hạo nguyệt lạnh lùng mà cự tuyệt nàng. Từ đó về sau, hạo nguyệt liền rất ít đi hắn vương phủ tìm hắn, trừ bỏ tất yếu sự tình. Mặt khác thời gian, nghe nguyệt trong vương phủ hạ nhân nói cơ hồ đều là ngốc tại thư phòng, xem này tràn đầy một phong họa, có thể nghĩ Hạo Nguyệt mỗi ngày đều ở họa tử yên. Từng bao lâu Hạo Nguyệt đối tử yên thế nhưng dụng tâm tới rồi trình độ này. Tử yên từng là Hạo Nguyệt hoàng tẩu, nhưng từ hắn từ đại mạc trở về lúc sau, Hạo Nguyệt liền hoàn toàn không che giấu hắn đối tử yên tâm tư, một chút đều không hề kiêng dè hắn hoàng huynh. Tử yên đã từng phụ quân, xem ra Hạo Nguyệt ở đại mạc thời điểm nhất định phát sinh quá một chút sự tình, vẫn là cùng tử yên có quan hệ. Hắn trở về lúc sau ngầm miệng không nói chuyện, chỉ nói chính sự, chính mình muốn hỏi, lại không có dũng khí hỏi. Hạo Nguyệt tiếng bước chân ở sau người vang lên, thấy Hoàng Huynh ở hắn thư phòng, hắn sắc mặt không thay đổi, Hoàng Huynh tới. Hiên viên hạo thần gật gật đầu. Có việc sao? Hiên viên hạo thần gật gật đầu, phục lại lắc đầu, hắn sắc thật là không có việc gì, hắn là tới xem tử yên. Hạo Nguyệt chuyển hướng trên tường kia phúc tử yên cười ở một con con ngựa trắng mặt trên họa, ta muốn đi tìm nàng. Hiên viên hạo thần cả kinh. Hạ Nguyệt, ngươi nên biết, ngươi cùng nàng không có tương lai. Hạ Nguyệt biểu tình không có gì biến hóa, ta biết. Nghe Hoàng Huynh nói, đã quên nàng đi. Hạ Nguyệt mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ lên, trên tay gân xanh bạo khởi, sau một lát lại mang theo một loại trào phúng ý cười. Hiên viên Hạo Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Hạ Nguyệt. Hoàng Huynh còn không phải là làm như vậy sao? Hiên viên Hạo Thần trong lòng chua sót, sự tình không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia. Ta không muốn nghe Hoàng Huynh giải thích cái gì. Không hề ý nghĩa. Hai anh em đều không nói chuyện nữa, đồng nhiên, Hạo Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một con tinh ánh dịch thấu vòng tay, phát ra nhân nhân quang mang. Dạ quang vòng. Hiên viên Hạo Thần có chút giật mình, như thế nào sẽ ở người trên tay? Này không phải tử yên sao? Chính mình trên tay còn mang theo tử yên hắc ngọc vòng, nay chỉ dạ quang vòng là hắn đưa cho tử yên. Tuy rằng bọn họ sớm đã không phải phu thê, nhưng này vòng tay cũng không có đổi về tới, hiện tại như thế nào tới rồi Hạo Nguyệt trong tay? Chẳng lẽ là... Hiên Viên Hạo Thần không dám xuống chút nữa suy nghĩ, hắn muốn thừa nhận đồ vật quá nhiều. Hạo Nguyệt tảm đạm cười, ngày đó bọn họ ban đêm ở đại mạc tìm kiếm Tử Yên thời điểm, thấy được này chỉ dạ quang vòng, trong đêm tối bên trong phát ra huỳnh ánh quang mang, hắn đương nhiên nhận thức đây là Tử Yên chi vật, hắn thu lên, Tử Yên nếu ném liền sẽ không lại muốn, hắn cũng sớm muốn đem dạ quang vòng còn cấp Hoàng huynh. Hoàng huynh không cần hiểu lầm, ta cùng Tử Yên cũng không có cái gì. Hắn đem dạ quang vòng đưa tới Hiên Viên Hạo Thần trước mắt, Chẳng qua thứ này nên vật quy nguyên chủ Hiên viên hạo thần cay chắt mà tiếp nhận dạ quan vòng Từ khi nào, hai người ngọt ngào Phu thê chi gian ấm áp sớm đã tan thành mây khói Trên đời này, trừ bỏ nàng Không ai xứng mang này chỉ vòng tay Hạo Nguyệt phản phất không có nghe được Ngày mai ta cùng phụ Hoàng Thỉnh Hành Đi Nam Cương làm giáng quân Hoàng Huynh bảo trọ Nam Cương hành trình, nguy cơ thật mạnh Hạo Nguyệt thế nhưng vì tự yên Không tiếp chủ động bước vào cái kia đầm rồng hang hổ Hiên viên hạo thần thậm chí không nhớ rõ là như thế nào trở lại chính mình vương phủ, chính mình phòng, mãn đầu góc đều là chuyện đêm nay, hắn biết hạo nguyệt ghi hận hắn đối tử yên vô tình, chính là hắn nếu không làm như vậy, hắn nhiều năm tâm huyết liền hủy trong một sớm, nhiều năm kinh doanh há có thể nước chảy về Biển Đông. Chính là lại có mấy người biết hắn trong lòng khổ. 86 bắt sống tiểu vương gia, cầu vé tháng cầu đánh thưởng. Nam Cương Ngày thứ 2 giữa trưa, đại quân thuận lợi tới lâm đồng quan. Lâm Đồng quan thủ tướng với Phong thấy viện quân tới rồi, hơn nữa vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Diệp gia quân, vô cùng vui sướng, bình định phản quân có hy vọng rồi. Với Phong nhìn đến Tử Yên một khắc có chút kinh ngạc, Tử Yên biết hắn ở nghi hoặc cái gì, hành quân đánh giặc như thế nào có nữ tử. Diệp Minh hộp không để bụng, hắn không cần hướng với Phong giải thích cái gì, qua không bao lâu với Phong là có thể nhìn đến hắn muội muội bản lĩnh. Phản quân vừa mới tới công quá thành, bị thề sống chết thủ thành các tướng sĩ đánh trở về bất quá vẫn như cũ ở ngoài thành như hổ rình ngồi nơi nơi đều là bị thương binh lính trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị diệp minh hoặc hạ lệnh đại quân vào thành tu chỉnh nửa ngày ngày mai sáng sớm cùng phản quân đối chiến quả nhiên ngày thứ hai phản quân liền tới dưới thành khiêu chiến lần này tới quân địch tướng lãnh là một cái tiêu hoa càng hạt tướng người này tác chiến dũng mãnh tính tình cương liệt võ nghệ cao cường ở diệp gia quân đã đến phía trước đã chém giết vài vị bên ta đại tướng thư thanh thình chiến Diệp Minh Hộc gật đầu cho phép. Một thân Nhung Trang Tử Thanh cưới lên thượng cấp chiến mã, tay để trường đao, từ cửa thành trung chậm rãi mà ra, đại khí trầm ổn. Diệp Minh Hộ lưu tại trong quân chỉ huy, Tử Yên cùng mặt khác thuộc cấp ở thành lâu quan chiến. Người tới người nào? Hoa Cảng quát. Diệp Nguyên xoay dưới chướng Tử Thanh. Tới hảo, rốt cuộc tới cái giống dạng. Hoa Cảng cười ha ha. Hai bên báo quá tên họ lúc sau liền lập tức nhắc tới trường đao đánh lên, ở thành thượng quan chiến Tử Yên chỉ cảm thấy bụi đất phi dương đem kịch liệt chiến đấu hai người bao vây ở bên trong phân không rõ ràng lắm ai là ai hai bên đấu mấy chục chiêu lại vẫn là chẳng phân biệt trên dưới hoa càng đao pháp thuần thục tử thanh đao pháp nhẹ nhàng nhất thời dưới thật đúng là khó có thể phân biệt cao thấp hai người đều mau đủ toàn lực đánh đến trời đất u ám tử thanh trên vai chúng một đao hoa càng rơi xuống bụng cũng chúng tử thanh một đao chảy huyết không ngừng tử thanh xem chuẩn thời cơ trường đao dùng sức một gõ hoa càng mã chân mã một cái bánh chuyển nửa đầu thét dài Đem hoa càng sốc xuống ngựa tới, Từ thanh đang muốn đuổi theo, ai ngờ trên vai đau nhức chuyển đến, máu chảy không ngừng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phản quân đem hoa càng cứu trở về. Từ tướng quân bị thương, Minh Kim Thu Minh. từ Yên đối bên người tư đồ Trương nói, nàng biết hiện tại thủ thành với phong sẽ không nghe nàng, chỉ có thể phân phó tư đồ Trương Là, đại tiểu thư. Từ thanh nghe được Minh Kim thanh âm, vừa chuyển đầu ngựa, tiến vào trong thành. Mặt tướng không thể bắt sống hoa càng, thỉnh nguyên xoái trách phạt. Từ thanh đã tiến vào Diệp Minh Hộ quân trướng, liền chủ động tỉnh tội. Không cần tự trách, hoa càng vốn là không phải dễ đối phó. Diệp Minh hộp nói, phân phó quân ý đi mang từ thanh đi xuống trị thương. Đối phương trong quân ngày mai sẽ phái ai xuất chiến? Diệp Minh hộp hỏi với Phong. Từ thanh bị thương, hoa càng giống nhau bị thương, đều không thể xuất chiến, xem ngày mai đối phương sẽ phái ai xuất chiến. Với Phong nói, ý đi mặt tướng tới xem, hoa càng bị thương, đã nhiều ngày đối phương hẳn là sẽ không phái người xuất chiến nhưng là quá mấy ngày sẽ phái vũ mặc tiến đến đồng quan vũ mặc tố có nam cương chi hổ chi sưng ở trong quân uy vọng tuy không kịp đại ca nhưng là làm người cẩn thận cương nu cũng thế võ công sâu không lường được là nam cương phiên vương quan trọng quân sự tướng lãnh lần này nam cương phiên vương khởi binh tin tưởng nếu là không có vũ mặc bọn họ khởi sự liền sẽ không như vậy có tin tưởng nguyên soái nếu là vũ mặc tới mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến tư đồ trương xin ra trận nói diệp minh hổ gật gật đầu Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, địch quân đều không có tới khiêu chiến, thủ thành các tướng sĩ lại không dám lơi lỏng, bởi vì kế tiếp phải đối phó là có Nam Cương Chi Hổ Chi Xương Vũ Mặc. Bất quá cũng vừa lúc sân cơ hội này có thể hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Ai ngờ kế tiếp chờ tới không phải Vũ Mặc, mà là Nam Cương Phiên Vương Tiểu Nhi Tử, Tử Tiêu. Hoa Càng bị thương không thể tái chiến, Tử Tiêu liền thuận lý thành trương mà thành quân địch tân chủ soái. Diệp Minh hộ cùng Tử Yên đám người ở quân trướng xuôi thai với phong báo cáo tử tiêu kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Tử Tiêu là Nam Cương Vương tiểu nhi tử, nhân diện mạo tuấn mỹ, pha chịu Nam Cương Phiên Vương cùng vương phi sủng ái, bất quá người này giỏi về lý luận xung, chí lớn nhưng tài mọn, võ nghệ không tinh, lại luôn muốn có một phen thành tựu lớn. Từ viện mà đi. Không thể tưởng được lần này Nam Cương Phiên Vương thế nhưng cầm Tiêu phái đến tiền tuyến tới, hắn cho rằng đánh giặc là hảo chơi a, đem đánh giặc coi như kiến công lập nghiệp tư bản kia cũng muốn có bổn sự này mới được. Đại ca, ta có một cái chủ ý. Tử Yên đột nhiên nói. Nói. Diệp Minh hộp thâm trầm cười. Tử Yên sáng lặng cười, cái này tử tiêu tới vừa vặn là thời điểm, không phải nói kia Nam Cương Phiên Vương thực sủng ái hắn sao. Tư đồ chưng nói, đại tiểu thư ý tứ là bắt lấy tử tiêu, huy hiếp Nam Cương Phiên Vương. Tử Yên lắc đầu, theo ta thấy, sự tình không đơn giản như vậy, này tử tiêu nếu cũng không thực học, võ nghệ lại thường thường. Lại như thế nào sẽ đến đảm đường trong quân chủ xoáy đâu? Nam cương phiên vương như vậy sùng ái hắn, liền tính tử tiêu không biết trời cao đất dày, hắn phụ vương lại sao lại không biết đâu. Tư đồ trương gật gật đầu, kia đại tiểu thư ý tứ là. Thử yên nói, ta là hoài nghi tử tiêu không phải một người tới. Tư đồ trương ánh mắt sáng lên, vũ mặc cũng tới. Diệp Minh Hục trong mắt hiện lên một tia tán thưởng thần sắc, hắn mội mội quả nhiên là hắn muội muội liền một bên với phong đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Hàn phía trước vẫn luôn đem Tử Yên làm cho cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư, chỉ vào đại ca làm trong quân chủ soái, đem đánh giặc coi như trò đùa, Tới trong quân thêm phiền này đây đối Tử Yên cũng không hào cảm. Nhìn đến đại ca khen ngợi chi sắc, Tử Yên tiếp tục nói, Nếu là ngày mai Tử Tiêu tới khiêu chiến nói, Tư Đồ tướng quân có thể đi ứng chiến, nhưng là chỉ có thể bại, không thể thắng. Tư Đồ trương có chút khó hiểu, đối phó Tử Tiêu còn muốn hắn bại trận, hắn mặt mũi gì tồn. Tử Yên tự tin cười, Tư đổ tướng quân không cần lo lắng, chỉ cần ngày mai tư đổ tướng quân thua ở tử tiêu thủ hạ, ngày gần đây ta chắc chắn có đại lễ đưa lên. Tư Đồ trương cười to nói, hảo, chúng ta đại tiểu thư thần cơ diệu toán, chắc là sớm, có chủ ý. Thử Yên cùng Diệp Minh Hộp nhìn nhau cười, đều ở không nói chung. Tử tiêu lập công xuất ruột, nếu là ngày mai đệ nhất trượng liền bại bởi tư Đồ trương, rất có khả năng liền sẽ không trở ra ứng chiến, càng quan trọng là, vũ mặc rất có thể liền ở hắn bên người, có vũ mặc ở. Tư đồ trương liền tính đánh thắng tử tiêu, cũng chưa chắc có thể bắt lấy tử tiêu. Nhưng là nếu là ngày mai tử tiêu thắng diệp minh hoặc dưới trướng đại tướng tư đồ trương, đắc ý dưới ngày thứ ba nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện, muốn thừa thắng truy kích, chỉ cần đánh mất hắn lòng nghi ngờ, đem hắn dẫn dắt rời đi, rời xa vũ mặc bắt lấy hắn liền không phải việc khó. Quả nhiên ngày thứ hai diệp minh hoặc dưới trướng đại tướng tư đồ trương thua ở nam cương phiên vương chi tử tử tiêu thủ hạ tin tức liền truyền ra tới. Tử yên xa xa mà còn nghe được Tử Tiêu kia làm cản tiếng cười, cái gì diệp gia quân, bất kham một kích sao? Xem buồn vương không đánh được các ngươi hòa rời nước chảy. Tử Tiêu thừa thắng sông lên, đả thương không ít binh lính, càng thêm đắc ý rào giạt. Tử Yên tử trên thành lâu mặt nhìn lại, này Tử Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, diện mạo tuấn mỹ dị thường, một thân nung chàng, càng thêm vài phần phong lưu thái độ, một bộ phiên phiên giai công tử chi tướng, khó trách nam cương phiên vương như thế thiên vị hắn. Tới rồi ngày thứ ba. Tử tiêu quả nhiên lại tới khiêu chiến, Diệp ra quân gia tới A. Diệp Minh hộp ngươi không phải đường rùa đen rút đầu đi. Diệp Minh hộp lại bất vi sở động, các tướng lĩnh đều có chút nghe không nổi nữa, la hét muốn đi ra ngoài cấp tử tiêu một chút nhan sắc nhìn xem. Đại ca, hôm nay, làm ta đi thôi. Từ Yên chủ động xin ra trận. Với phong miệng nháy mắt mở to, đây là chiến trường, không phải nữ nhân địa phương. Diệp Minh hộp lại không quản với phong phản ứng, gật gật đầu, tiểu tâm một chút. Từ hiên đối với đại ca sáng lạ cười, đôi mắt lộc lẫy, hôm nay nhất định phải bắt được Tử Tiêu, bất luận cái gì sự tình đều có ngoài ý muốn, nếu là Vũ Mặc xuất hiện, chính mình võ công hẳn là ở đại ca sở hữu thuộc cấp phía trên, nếu là phải đối phó Vũ Mặc, trừ bỏ đại ca, chính là chính mình, đại ca ngồi trận trong quân, khống chế toàn cục, không thể vì một cái nho nhỏ Tử Tiêu tùy ý xuất chiến, thay đổi người khác, ai đều có thể chiến thắng Tử Tiêu, lại chưa chắc có năm chắc nhất định có thể bắt lấy Tử Tiêu, việc này không dung có thất cần thiết phải có vạn toàn nắm chắc mới được. Tử Yên thay đổi Nhung Trang đi ra ngoài, lần này lại là đại ca gọi người đặc chế nữ tử Nhung Trang, nhìn đại môn chậm rãi mở ra, Tử Yên cởi liệt phong ra khỏi cửa thành, anh tư tắp sảng, phong thái không thua nam nhi. Tử Tiêu nhìn đối phương trong quân thế nhưng ra tới một nữ tử, đôi mắt đều thẳng, này nữ tử qua Mỹ, hắn thế nhưng giật mình mà nửa ngày nói ra lời nói tới. Tử Tiêu! Tử Yên lạnh lùng mà chào phung nói, nàng mục tiêu không chỉ có là tử Tiêu càng là khả năng tiềm tàng ở hắn bên người vũ mặc tử tiêu ở tử yên một tiếng chào phúng lúc sau hoàn hồn nhìn tử yên cười to nói xem ra diệp gia quân là thật không ai liền nữ nhân đều tới mỹ nhân ngươi đánh cái gì trưởng a không bằng theo bổn vương bổn vương nhất định sẽ thực sủng ái ngươi ha ha bên cạnh các binh lính cũng đều cười ha ha tử yên sắc mặt không thay đổi đa tạ tiểu vương gia đáng tiếp diệp tử yên vô tình địa vị cao tử tiêu lại chưa từ bỏ ý định loại này mỹ nhân quá khó được Đặc biệt là thế, nhưng là ở trên chiến trường gặp được, ngươi là Diệp Tử Yên. Không tuổi Ha ha, xem ra Diệp Minh Hộc thủ hạ không có gì giống dạng người, liền chính mình muội muội đều phái ra. Xem ra tiểu vương gia nhận thức ta. Đương nhiên, đặc biệt là giống ngươi loại này đại mỹ nhân. Tử Yên một bên cùng Tử Tiêu nói chuyện, lại ý không ở này, nàng ở kéo dài thời gian, phải nhanh một chút mà tìm được Vũ Mặc gần thân nơi nào. Đôi mắt trong lúc lơ đáng thổi qua Tử Tiêu người bên cạnh, lại bị một đôi sắc bén ánh mắt hấp dẫn ở cái này nhất định chính là vũ mặc không sai, tuy rằng xuyên thành bình thường binh lính cha phủ, chính là giống nhau binh lính sẽ không có loại này ưng giống nhau đôi mắt. kia thật đúng là thực xin lỗi, nhận được tiểu vương gia qua yêu. từ yên trâm trọng nói, cái gì tiểu vương gia, trên chiến trường ngay lập tức sinh tử, cư nhiên còn có thể đối địch phương nữ tướng động tâm, thật là tìm chết. đại mỹ nhân không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt bổn vương sao? theo bổn vương có rất nhiều chỗ tốt, đại mỹ nhân động đao động đoạt chẳng phải đại gây mất hứng. Bồn vương từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, đại mỹ nhân nếu không hảo hảo suy xét hạ. Chỉ cần tiểu vương ra thắng được Diệp Tử Yên trong tay trường đao, Diệp Tử Yên tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tử Yên lạnh lùng cười, đôi mắt lại nhìn chầm chầm vũ mặc phương hướng, muốn phòng ngửi vũ mặc đột nhiên xuất hiện. Tử tiêu lại không biết sống chết, hảo, đại mỹ nhân liền nhìn bồn vương lại như thế nào thắng ngươi đi. Đối kháng mấy chiêu, Tử Yên ra vẻ không địch lại, một bên chống cự, một bên lui về phía sau, Tử tiêu cười ha, ha trong tay chiêu thức càng thêm cấp tiến bất chi bất giác đã ly giữa sân rất xa tử yên xem thời cơ thành thủ đang định dùng ra tàn nhân chiêu lại thấy phương xa một cái màu đen thân ảnh chạy như bay mà đến trong lòng biết không tốt vội vàng một cái trường đao giá trụ tử tiêu trường thương tử tiêu kinh hãi tử yên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tử tiêu cổ áo ngắn ngủn trong ngay mắt tử tiêu người đã thoát ly lưng ngựa hướng phía sau tư đổ trường chỗ dùng sức vùng tử tiêu còn không có phản ứng lại đây một phen đại đao liền đặt tại hắn trên cổ dây lát gian, hắc ảnh đã đến tử yên bên người, cưới lên tử tiêu bảo mã, bị em đút, tử yên lập tức hoàn hồn, cùng này hắc ảnh đánh nhau lên, vũ mặc chính là vũ mặc, kinh nghiệm đối địch phong phú, mã thượng công phu nhất lưu, bất quá tử yên cũng không sợ hãi, thật luận võ công, vũ mặc còn chưa tất là chính mình đối thủ, huống chi đã bắt lấy tử tiêu, đại công cáo thành, có tử tiêu nơi tay, mặc kệ là nam cương phiên vương, vẫn là vũ mặc, đều ném chuột sợ vỡ đồ, vũ mặc cùng tử yên đánh nhau thượng trăm chiêu. Hai bên mới ngừng lại được, Từ Yên lúc này mới thấy rõ ràng Vũ Mặc Diện mạo, cùng đại ca không sai biệt lắm tuổi một trường khuôn mặt tuấn tú, tựa như liêu khác, lạnh như băng xương, cặp kia mắt hướng chính hung hăng mà nhìn chằm chằm Từ Yên. Từ Yên biết hắn ở tức giận cái gì, không thể tưởng được ở hắn Vũ Mặc, nam cương chi hổ mí mắt phía dưới, tiểu vương gia Tử Tiêu đã bị người bắt đi, chuyển ra đi hắn mặt mũi gì tổn. Hắn như thế nào hướng Nam Cương Phiên Vương công đạo. Tử Yên chào phúng cười, Vũ Mặc tướng quân hà tất tức giận. Chỉ cần nhớ kỹ Bắt lấy các ngươi tiểu vương ra chính là diệp ra quân là đủ rồi. Vũ mặc sắc mặt sắc mặt giận dữ càng hiện, một phen đại đao chiều tử yên bổ tới, tử yên nghiêng người làm quá, đáp lê hắn một cái hồi mã thương, hai bên lại ở tràn đầy bùi đất trung xa trường trung đánh nhau lên. Sau lưng chuyển đến minh kim thu binh thanh âm, tử yên rời khỏi ba bước xa, vũ mặc tướng quân, sau này còn gặp lại. Một hồi đến quân trướng, với phong liền quỳ xuống tỉnh tội, mặt tướng có mắt không thấy thái sơn, mong rằng đại tiểu thư thứ tội Này đại tiểu thư cho hắn cảm giác quá chấn động, chẳng những cơ trí quả cảm, cư nhiên còn có thể đối kháng dưới cơn thịnh nộ vũ mặc. khó trách Diệp Minh Hộ thủ hạ thuộc cấp nhóm đều là đối vị này đại tiểu thư cung kính có thêm, may mắn chính mình phía trước còn không có cái gì quá mức bất kính hành động. Thử yên không sao cả mà cười, với phong tướng quân có tội gì, còn không mau mau xin đứng lên. Thử Tiêu bị mang vào Diệp Minh Hộ quân trưởng, phía trên Diệp Minh Hộ cũng không ngẩng đầu xem hắn, chỉ là trầm giọng nói, đường hạ người nào? Tử tiêu tuy là bị bắt, lại còn tự cao là cái vương ra, đầu cao cao dơ lên, nam cương tiểu vương ra tử tiêu. Diệp Minh hộp lạnh lùng cười, còn chưa nói chuyện, tử Yên liền thay đổi nhung trang đi đến. Tử tiêu vừa thấy thường phục tử Yên, tầm mắt đều rời không ra, một thân màu đỏ kính trang, đem cao dài thân hình bao vây mà đầm địa có hứng thú, tóc cao cao vắng khởi, hiện ra bạch hy thon dài cổ, một đôi như bích ba thu thủy con mắt sáng, phong hoa tuyệt đại. Muốn nói hắn vừa rồi ở trên chiến trường còn chưa có thể tinh tế đoan trang tử yên dung mạo, hiện tại chính là có cũng đủ thời gian, nhất thời đều thiếu chút nữa đã quên hiện tại là ở quân địch chứng hạ, hắn là cái tù nhân. Nhìn Tử Tiêu ngơ ngẩn ánh mắt, Tử Yên mặt lộ vẻ châm chọc tươi cười, "Tiểu Vương gia, chúng ta lại gặp mặt." Tử Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, trước mắt nữ tử tựa như một đóa thiên sơn tuyết liên hoa tươi đẹp động lòng người, chính là vừa rồi ở trên chiến trường lại giống như tu la, chiêu chiêu bức người tanh mạng, thật là đáng sợ. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Sĩ si khả sát bất khả nhục Phải không? Ta thật đúng là xem nhẹ tiểu vương ra tử yên đối với tử tiêu, vũ mị cười. Tử tiêu cũng là nhìn quen mỹ nhân, chính là đối mặt ngắn ngủn thời gian liền ở trước mặt hắn triển lãm ra các loại phong thái diệp tử yên, hắn vẫn là xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Không đợi hắn hoàn hồn, tử yên đã hướng về phía trên diệp minh hộp đi đến, lạnh lùng thanh âm lại gần từng chữ một mà chuyển tiến vào lỗ tai hắn, chúng ta sẽ không giết người. Chúng ta phí nhiều như vậy tâm tư mới bắt lấy ngươi, lại như thế nào sẽ làm ngươi dễ dàng mà chết đâu. Tử tiêu một cái giật mình, nhìn về phía bên cạnh tư đồ trường, rốt cuộc biết chúng kế, khi có chút nói không ra lời. Sắc mặt đỏ lên. Diệp Minh Hục nói, dẫn đi. Hảo hảo nhìn hắn. Lập tức có vài tên binh lính đi lên xô xô đẩy đẩy mà đem tử tiêu mang theo đi ra ngoài. Tháng mươi bảy này một ván ta là nhà cái, canh một. Từ thanh đi đến, trải qua vài thiên tính dưỡng. Hắn thương thế tốt không sai biệt lắm, vai hắn thương vốn là không nặng, hiện tại khôi phục, càng muốn như thế nào báo kia một đao chi thủ. Từ Thanh tiến lên thỉnh mệnh, Nguyên Soái, ngày mai mà tướng thỉnh cầu xuất chiến, bị Diệp Minh hộp ngăn lại, Vũ Mặc làm người cẩn thận, lần này ăn lớn như vậy mệnh, nhất định sẽ một lần nữa bố cục, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, hiện tại không thể lỗ mãng. Từ Hiên đi qua, vô vô tử Thanh bả vai, cười nói, đúng vậy, Từ Thanh, hiện tại muốn cấp không phải chúng ta đừng quên chúng ta trên tay nhưng cũng có tử tiêu này trương vương bài vũ mặc quả nhiên vải thiên đều không có động tĩnh tử hiên biết hắn đang chờ đợi bất quá muốn nghĩ cách cứu viện tử tiêu tâm tư cũng đừng động hao hết tâm tư mới bắt lấy tử tiêu lại như thế nào dễ dàng làm hắn cứu trở về tin tưởng vũ mặc cũng biết rõ điểm này ba ngày lúc sau vũ mặc trong quân lại tới nữa một vị cấp quan trọng nhân vật tử tiêu đại vương huynh tử công diệp minh hoặc sai người đem tử tiêu áp đến đầu tường Từ Yên ở thành thượng trên cao nhìn xuống nhìn dưới thành tử câm cùng vũ mặc. Diệp Minh hộp tuy không có sai người đối tử tiêu nghiêm hình tra tấn, lại thiếu y để thiếu thực, lời nói lạnh nhạt, ngục tốt đôi hắn cũng là xa cách, hắn phải làm chính là trước tàn phá vị này tiểu vương gia vốn là không kiên cường ý chí. Tử tiêu sống trong nung lùa, nơi nào chịu được loại này khổ. Không mấy ngày, đã kêu khổ mấy ngày liền, chỉ sợ vương huynh chạy nhanh tới cứu chính mình đi ra ngoài. Cái này vừa thấy đến dưới thành vương huynh, cái gì đều đành phải vậy. Vương Minh, Vương Minh, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta a. Dưới thành tử câm ánh mắt tối sầm lại, nhìn đến bị vài tên binh lính áp chặt vật bất kham đệ đệ, hận sắc không thành thép, này chiến trường há là hảo ngoạn. Nay đệ đệ ngày thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời, lý luận xuông, nào có trong quân chủ soái bộ dáng. Bất đắc dĩ phụ vương kiên trì muốn cho Tử Tiêu ra tới học hỏi kinh nghiệm, hắn chỉ phải đồng ý, vốn định còn có Vũ Mặc ở Tử Tiêu bên người, Tử Tiêu chỉ cần làm làm bộ dáng, chân chính đánh giặc đương nhiên là Vũ Mặc. Ai ngờ cái này không biết trời cao đất dày đệ đệ, thế nhưng đem Diệp gia quân trở thành uổng có hư danh bao cỏ, dễ như trở bàn tay mà nhảy vào nhân gia đào tốt hố. Còn có cái này Vũ Mặc cũng là, cái gì nam cương chi hổ? Làm một nữ nhân ở hắn mí mắt phía dưới cầm Tiêu bắt đi. Bất quá tử câm rốt cuộc không phải Tử Tiêu, biết lúc này tái sinh khí cũng không thể đem Vũ Mặc thế nào, Vũ Mặc một xong, khởi binh một chuyện xem như bại một nửa. Phù Vương nghe nói Tử Tiêu bị bắt, nổi trận lôi đình, giận mắng nhất định phải đem Tử Tiêu cứu ra. Mẫu Phi cũng là khóc sướt mướt, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Chính là bởi vì phụ vương cùng mẫu Phi vẫn luôn sùng tử tiêu, hôm nay mới xông ra đại họa, nếu không phải hắn cùng tử tiêu là một mẹ đẻ ra, hắn thật muốn chi hắn với không màng tính. Tử Yên tử thành thượng nhìn lại, tử tiêu dung mạo cùng này tử câm có chút giống như, cũng là tuấn mỹ nam tử, bất quá tương đối lên tử tiêu so tử câm càng thêm một cổ phong lưu thái độ, tử câm nhìn qua có thể so tử tiêu cái kia tay ăn chơi trầm ổn nhiều, nghe nói là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Thật sự là quá tốt. Dùng cái này vô dụng tử tiêu rốt của câu tới tử câm này cá lớn. Vương huynh, mau cứu cứu ta a. Tử Tiêu thanh âm lại đúng lúc mà vang lên tới. Tử Câm từ xa nhìn lại, thành thượng đứng một người mặc nhung trang nữ tử, tư thế bay hùng hào hào, phong hoa vô song, cái này hẳn là chính là Diệp Minh hộ muội muội Diệp Tử Yên, chính là cái kia thiết kế bắt đi tử tiêu nữ nhân. Tử Câm giận sôi máu, tử tiêu cũng không phải đông đúc, chiến trường hung hiểm tổng vẫn là biết đến, định là thấy này nữ tử mỹ mạo Đánh mất cơ bản nhất cảnh giác, dễ dàng bị người bắt đi, dẫn tới vũ mặc cứu người đều không kịp. Thành thượng chính là Diệp Tử Yên. Tử Câm dẫn đầu nói. Đúng là, vương ra, kính đã lâu. Tử Yên chiều bên cạnh binh lính một đưa mắt ra hiệu, binh lính hiểu ý, tử tiêu giết heo chu lên lại vang lên, đau quá à, vương minh mau cứu ta à. Tử Câm sắc mặt giận dữ, cưỡng chế tức giận, các người muốn thế nào mới có thể thả buồn vương đệ đệ. Tử Yên trên mặt tạo nên vũ mị chúng sinh ý cười. Vương ra quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn, Diệp Tử Yên bội phục đến cực điểm. Lại không có phía dưới nói. Bên cạnh binh lính lại ở tử tiêu trên người đá một chân, tử tiêu lại chu lên lên. Tử câm chăn tiêu tiếng kêu làm cho tâm phiền ý loạn, hắn đương nhiên biết, đây là Diệp Tử Yên ở điều hắn ăn uống. Thí nghiệm tử tiêu rốt cuộc giá trị cái gì giới. Người rốt cuộc muốn thế nào? Tử câm rốt cuộc chịu không nổi, phụ vương giận mắng, mẫu phi khóc thút thít, còn có thành thượng tử tiêu thỉnh thoảng truyền đến chu lên thanh. Tử Yên nghiêm mặt nói rất đơn giản, chỉ cần vương gia rời khỏi năm cái thành trì, tiểu vương gia sẽ tự bình yên vô sự mà còn cho các ngươi năm cái thành trì, ăn uống lớn như vậy, tử câm trong lòng ám cấp năm cái thành trì là nhiều ít các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hang hái mới được đến. hiện tại đối phương bất chiến mà khuất người chi bình, dễ như trở bàn tay mà đem thành trì muốn trở về, tiêu hắn có thể nào cam tâm? chính là hắn nếu là mặc kệ tử tiêu trở về như thế nào cùng phụ vương mẫu phi công đạo bên cạnh vũ mặc chiến, vương gia. Vũ mặc thỉnh chiến, cần phải đem tiểu vương ra cứu ra. Tử cầm vây vây tay, đối phương bày lớn như vậy cục, lại sao lại làm cho bọn họ dễ dàng đem tử tiêu cứu ra. Nếu là đối phương được ăn cả ngã về không, tình nguyện giết tử tiêu cũng không cho bọn họ đem tử tiêu cứu ra, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Châm ngâm một chút, nhiều nhất ba cái thành trì, đây là bổn vương có thể làm lớn nhất ngược bộ. Tử yên nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên không rõ thâm ý cười, thực xin lỗi, vương, ra, này một ván ta là nhà cái Quy tắc từ ta tới định, nàng muốn đem tử tiêu này viên quân cờ tác dụng vận dụng đến mức tận cùng. Tử Câm trầm tư thật lâu sau, hảo. Một lời đã định. Tử yên nói, vương gia quả nhiên sảng khoái, chỉ cần vương gia tuân thủ hứa hẹn, rời khỏi năm cái thành trì lúc sau, tiểu vương gia sẽ tự bình yên vô sự mà còn cho các ngươi. Tử Câm trên mặt gân xanh bạo khởi, biểu hiện hắn đang trong cơn thịnh nộ. Tử yên lại trước sau mang theo vân đạm phong vân cười nhìn hắn. Tử yên lại lần nữa đưa mắt ra hiệu. Tử tiêu chu lên thanh lại vang lên, đau, đau, vương minh, mau bỏ đi à, cứu ta trở về à. Nếu bổn vương đệ đệ thiếu một cây lông tơ, bổn vương sẽ không tha các ngươi. Thử câm cảnh cao nói, vương ra xin yên tâm, ngươi bảo bối với ta mà nói không đáng một đồng, chúng ta chỉ cần được đến năm cái thành trì, chúng ta mới không nghĩ thế ngươi dưỡng ngươi đệ đệ. Thử câm bàn tay vung lên, chết. Vũ mặc muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, biết nói cái gì cũng vô dụng. Nếu là phiên vương bảo bối tiểu nhi tử thật bị đối phương giết, bọn họ cũng muốn đầu rơi xuống đất. Tử Yên nhìn chậm rãi thối lui quân địch, nét mặt biểu lộ tự tin cười. Xoay trướng chung, các tướng lĩnh nâng chén ăn mừng, tư Đồ chương nói, không thể tưởng được lần này không cần tốn nhiều sức phải tới rồi năm cái thành trì, cái kia tử tiêu còn giá trị nhiều như vậy à. Trung tướng một trận cười to, tử Yên nói, hắn đối với ngươi là không đáng giá cái gì, chính là đối với nam cương phiên vương tới nói, hắn chính là vật báo vô giá đâu. Đại tiểu thư sao biết tử câm nhất định sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu đâu? Một người thuộc cấp hỏi, 5 cái thành trì, nếu là ăn uống quá lớn, tử câm xá xe bảo xoái, không cần tử tiêu, bên ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Từ thanh ở một bên cười nói, cho nên lúc này liền yêu cầu tử tiêu. Từ yên cười, một vòng khấu một vòng, bọn họ lo lắng nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, 5 cái thành trì là tử câm có thể tiếp thu cực hạn, nàng đương nhiên muốn lợi dụng đến mức tận cùng. Chỉ cần tử câm xuất hiện do dự. Liên Mệnh binh lính cấp tử tiêu một chút nhan sắc nhìn xem, tử tiêu kia da thịt non mịn nơi nào chịu nổi trọng đánh. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người chu lên ra tiếng, không ngừng nhiễu loạn tử câm nỗi lòng. Kia thuộc cấp nháy mắt minh bạch, mặt tướng nội phục, kính đại tiểu thư một ly. Ở trong quân, trừ phi đại thắng mới có thể uống rượu, lần này không uổng một binh một tốt liền đoạt lại năm cái thành trì, Diệp Minh hục hạ lệnh khao thưởng đại quân, các tướng lĩnh mới có thể ở xoái trướng chung uống rượu. tử Yên không uống nhiều ít, chính mình tiểu lượng không bằng trước kia, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Cần liên hiên chế. Chợt có binh sĩ tới báo, khởi bẩm Nguyên Soái, Nguyệt Vương ra đến. Hạ Nguyệt, hắn cũng tới. Từ Yên có chút kinh ngạc, hắn không biết nơi này nguy hiểm thật mạnh sao. Bất chấp nghĩ nhiều, Diệp Minh Hục đã mang theo một các tướng lĩnh đón đi ra ngoài, tham kiến Nguyệt Vương gia. Trong gió đêm Hạ Nguyệt phảng phất bước trên mây mà đến, một bộ nguyệt bạch cao gấm, tựa dưới ánh trăng chích tiên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Diệp Nguyên xoay không cần đa lễ, thấy Diệp Minh hộp phía sau Tử Hiên, ánh mắt hơi hơi có chút chấn động, lại tựa gió nhẹ phất quá, phong quá vô ngân, dây lát lướt qua. Đạm cười đối Tử Hiên gật gật đầu, Tử Hiên nhìn lại cười. Vương gia thỉnh, Diệp Minh Huệ thỉnh Hiên viên hạo nguyệt vào xoay trướng, lại đối Tử Hiên một cái ánh mắt, Tử Hiên thấy thế yên lặng mà thối lui đến đám người cuối cùng, về tới chính mình quân trướng chung. Ban đêm, Tử Hiên ngủ thật sự không an ổn, trời còn chưa sáng, đã tỉnh lại, bọc chăn gấm vẫn cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo bước người muốn hừng đông phía trước là ban đêm nhất lánh, cũng hắc cam nhất thời khắc đột nhiên bên ngoài một trận vang lớn từ yên đột nhiên xoay người ngồi dậy trước ngoại đã là ánh lửa tận trời tiếng kêu rung trời nam cương phản quân đánh lén từ yên nhanh chóng mặc tốt nhung trang lập tức chạy ra chướng ngoại ánh lửa đã ánh đỏ lửa ngày vũ mặc quả nhiên là vũ mặc danh bất hư truyền cư nhiên sấn ta quân đại thắng lơi lỏng là lúc phát động đánh lén phải cho ta quân một cái trở tay không kịp Tiếng giết rung trời, tiến thể phá không chi gian nhanh như mưa rào, đại ca đâu? Từ Hiên vội vàng tránh đi mấy chỉ bắn lại đây phi mũi tên, một đường chạy hướng đại ca xoáy trướng, hỏa thế càng lúc càng lớn, cơ hồ ánh đỏ toàn bộ không trung. Không ngừng có người ngã xuống, có rất nhiều phản quân, có rất nhiều diệp gia quân, chỉ cảm thấy tiếng kêu rung trời, nhất chân thật tử vong liền tại bên người, một đám tươi sống khuôn mặt nháy mắt biến thành dư ôn chưa tán thi thể. Bên người bóng người chen trúc, nương tận trời ánh lửa. Từ Hiên rút cuộc thấy rõ phía trước cùng Vũ Mặc đang ở kịch liệt giao chiến đại ca. Từ Hiên rút ra bội kiếm, bổ về phía mấy cái triều chính mình bên người vây tới quân địch, chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, bọn họ liền nằm trên mặt đất, mở to không cam lòng đôi mắt, thật lâu không thể nhắm lại. Vũ Mặc là làm đủ chuẩn bị tới, đều không phải là ở nửa đêm đánh lén, mà là ở mau bình minh thời điểm. Lúc này phòng giữ nhất lơi lỏng, biết rõ Diệp gia quân binh lực không đủ, chỉ vì sát Diệp gia quân một cái trở tay không kịp. Từ Hiên nhìn chăm chú nhìn lại. Diệp Gia quân chiến giáp nhiễm huyết, nhìn bọn họ quyết tuyệt khuôn mặt, cầm chặt chính mình song quyền. Một cái lại một cái phản quân ở bọn họ đao hạ ngã xuống, bọn họ cũng một cái lại một cái mà ngã xuống. Nay đó trẻ tuổi tướng sĩ, thậm chí là bị giết phản quân tướng sĩ, bọn họ đều là đông hàn rất tốt nam nhi, thiết huyết nam nhi, bổn cho là bảo vệ quốc gia anh hùng, bọn họ nhiệt huyết hẳn là chiếu vào biên tái cắt vàng, mà không phải bạch bạch ở bên trong loạn bên trong chôn vùi tuổi trẻ sinh mệnh. Tiếng kêu không ngừng truyền đến, tự yên trong lòng một hành. Chỉ có đưa bọn họ đều coi như thi thể, chính mình mới sẽ không mềm lòng. Chiến trường phía trên, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hơi không lưu ý, liền khả năng làm địch nhân đao hạ vong hồn. Hùng chi, là cái kia có nam cương chi hổ chi xương vũ mặc. Phản quân trận doanh ở ánh lửa hạ ẩn ẩn có lưỡi dao lanh quang chớp động, Từ Yên Phi thân tiến lên, bội kiếm nơi đi đến, dơ lên một mảnh huyết quang. Không biết có bao nhiêu phản quân chết ở chính mình dưới kiếm, đây là chiến tranh, thiết huyết chiến tranh. Mãi cho đến trời đã sáng choang, Liệt giao chiến mới dần dần bình ổn. 88 vô kế khả thi, canh hai. Hai bên đều tử thương đông đảo, phản quân tối lui. Tử yên cùng tử thanh cùng nhau kiểm kê tử thương nhân số. Tử thanh một thân chiến giáp cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng, không biết là phản quân huyết, vẫn là chính mình huyết. Tử yên cũng hảo không đến chạy đi đâu, bất đồng chính là trên người chỉ có phản quân huyết, không có chính mình huyết. Nếu không phải có kim tiền mềm ti giáp hộ thể, trận này thảm thiết chém giết, chính mình cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, cơ hồ lệnh người buồn nôn. Tử Hiên cúi đầu xem xét một người tuổi trẻ binh lính miệng vết thương, một con vũ linh mũi tên chặt chẽ mà đinh ở hắn trên đùi, nhìn dáng vẻ đã thâm nhập xương đùi, vũ linh mũi tên là Vũ Mặc Tiêu Chí. Tử Hiên trong lòng biết lại không rút ra, miệng vết thương cảm nhiễm, này chân liền phía đi, kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem mũi tên rút ra. Tử Hiên đối với kia tuổi trẻ binh lính nhẹ giọng nói, ta tạ đại, đại tiểu thư. Tiêu binh lính suy yếu nói, trên đùi mũi tên thượng vừa động liền xuyên tim đau, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Từ Hiên dùng tay đè lại miệng vết thương, một cái dùng sức, nhanh chóng đem kiếm rút ra tới, mang theo một cổ màu đỏ tươi huyết. Binh lính hét thảm một tiếng, may mà còn không có ngất xỉu đi. Từ Hiên từ trong tay háo lấy ra kim sa dược, nhẹ nhàng mà đồ ở hắn trên đùi, Kia binh lính chịu đựng đau, không nói một lời, liền thân bạc đều không có một câu, quyển cực khuôn mặt đống nhiên biến có chút điếc lặng. Thượng xong dược, Từ Yên lấy ra băng vải, thế hắn cột chặt miệng vết thương, phân phó Tả hữu, nâng đi xuống nghỉ ngơi đi. Kêu binh lính tái nhợt trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia đỏ ửng, lại lần nữa nói năng lộn xộn, cảm, cảm ơn, đại tiểu thư. Nay binh lính không sai biệt lắm cùng Triệt Nhi giống nhau tuổi tác lớn nhỏ, Từ Yên đối hắn nhu nhu cười, vừa quay đầu lại, lại thấy nơi xa Hiên Viên Hạo Nguyệt chính yên lặng nhìn chính mình, run nhẹ nhẹ. Hôm qua một trận chiến, hai bên hao tổn thật lớn, tiền tuyến chiến sĩ cơ hồ mỗi người đều tham chiến. Hạ Nguyệt Nguyệt bài cao gấm mặt trên cũng bắn không ít vết máu, hán Thiên nhược kinh hồng mặt lúc này lại bình tĩnh không gận sóng. Từ Hiên có chút mỏi mệt, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cùng từ thành cùng nhau kiểm kê tử thương nhân số. Đại chiến qua đi, quân y đều là nhất vội, chết đi tất nhiên là người chết đã đi xa, nhưng là tồn tại, trọng thương, vết thương nhẹ, vô số kể, phải chờ đợi cứu trị người thật sự là quá nhiều. Hai bên đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức, lo liệu không hết quá nhiều việc. Tử Hiên chỉ có thể tham dự cứu trị người bệnh đội ngũ bên trong, mấy ngày kế tiếp đều chưa từng ngừng lại. Có lẽ ngắn ngủn một cái trước mắt, chính mình liền có thể cứu sống một người tuổi trẻ sinh mệnh, nếu chính mình lui đi, trong nháy mắt này, có lẽ lại có một người tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, bọn họ đều là đông hàn rất tốt nam nhi, không nên sớm như vậy đã bị vận mệnh sở vứt bỏ. Vừa mới nâng tiếp theo cái người bệnh, Tử Hiên đứng lên, đột nhiên một trận tròn váng, cơ hồ đứng thẳng không xong, bên cạnh từ thanh vội vàng đỡ lấy Tử Hiên, nữ khí tràn ngập nôn nóng, thương binh muốn cứu trị, cấp bách, chính là đại tiểu thư đã vải thiền không ngủ không nghỉ, chính mình đường đường bảy thước nam nhi đều có chút kiên trì không được, huống chi đại tiểu thư, từ thanh chỉ phải hạ lệnh, trọng thương mới đưa đến đại tiểu thư bên này, vết thương nhẹ toàn giao từ mặt khác quân y để xử lý, cần phải làm đại tiểu thư nghỉ tạm một hồi, thư thân giác ngộ, nhìn hơi thở thoi thóp thương binh, tử yên cường chống đỡ thân thể, đẩy ra từ thanh, cường đánh tinh thần mà tiếp tục đi cứu trị người bệnh. Một cái màu trắng thân ảnh bay nhanh mà lóe vào quân trướng, tử Yên chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng, kế tiếp liền bất tỉnh nhân sự. Nguyệt vương ra, đây là Từ Thanh giật mình mà nhìn Hiên Viên Hạ Nguyệt. Vừa rồi là hắn bay nhanh mà ra tay điểm đại tiểu thư Huyễn Ngủ, đại tiểu thư nhân thể nằm ở trong lòng ngực hắn, hôn mê qua đi. Nhìn đại tiểu thư quẹn cử khuôn mặt, hắn tưởng lời nói nuốt đi xuống, đại tiểu thư xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Hạ Nguyệt không nói một lời, ôm Tử Yên về tới nàng quân trướng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường. Vì nàng đắp chăn đàng hoàng, thật cẩn thận. Hắn ngồi ở tử yên mép giường, vốt ve nàng nhân mấy ngày liền mệt nhọc có chút tái nhợt khuôn mặt, sắc mặt lại càng ngày càng yên lặng. Đi ra quân trướng, hôm nay tinh không và lý, hắn ngẩng đầu nhìn lên xanh thảm không trung, trong lòng lại khói mù vô biên. Ai có thể nghĩ đến, Phong Lưu phong khoáng, tiêu sái không kèm chế được, phong hoa tuyết nguyệt nguyệt vương gia cũng sẽ vì tình sở khốn. Buồn ngủ đến cực điểm tử yên chỉ ngủ ba cái canh giờ liền tỉnh, trong mộng triệt nhi đầy người là huyết đem Tử yên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Triệt Nhi, Triệt Nhi, là ngươi sao? Là ngươi tới tìm tỷ tỷ sao? Tử Uyên đứng dậy xoa xoa như cũ có chút hôn mê đầu, dây rua xuống đất, dưới chân phủ phiếm không xong, suýt nữa kẹ ngã trên đất. Ngắn ngủ mấy năm, cái kia trên sa trường hán tướng, bao lâu thế nhưng trở nên như vậy hư nhực rồi. Tinh tế nghĩ đến, có một số việc tóm lại không thích hợp. Đại ca, đại ca hay không biết quân địch sẽ đến đánh lén? Tử Cầm cùng Vũ Mặc tuy rằng rời khỏi năm cái thành trì. Binh lực lại không có chút nào tổn thương, chiến lực hãy còn tồn, vì sao vào lúc này, đại ca sẽ hạ lệnh khao thưởng đại quân. Tiêu binh thất bại, đại ca không có khả năng không hiểu đạo lý này, kia này lại là vì sao. Đại ca vì sao lại sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Có quá nhiều vấn đề muốn hỏi đại ca, chính là tiến đại ca xoay trướng, thấy đại ca mặt mày kiên nghị như cũ, thần thái lại tân hiện mỏi mệt, không biết vì sao, từ yên thế nhưng sắp sửa hỏi ra khẩu nói sinh sôi mà nuốt đi xuống. Đại ca muốn thừa nhận đồ vật quá nhiều, có đông hàng con dân, có hoàng thất phó thác, diệp gia quân trở mong, có diệp thị gia tộc hy vọng, còn có chính mình, đại ca không phải thần, có lẽ hắn thật sự làm không được biết trước hết thảy. Nếu nhị ca, nhị ca còn ở, hôm nay sự tình có thể hay không có điều bất đồng. Chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều. A vừa tới, diệp minh hộp trong mắt hiện lên một tia lượng sắc. Từ yên gật gật đầu, hướng đại ca bẩm báo thương binh cứu trị tình huống. Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800, lần này tử thương chiến sĩ thêm lên đã tiếp cận vào người, loại chuyện này cũng sẽ rơi xuống Diệp ra quân trên người. Vũ mặc đánh lén cơ hồ cũng không thảo được hào đi, hai bên hao tổn không sai biệt lắm, không có người thắng, cũng không có bại gia, đối mặt như vậy một hồi lưỡng bại câu thương chiến tranh, Tử Yên thật không biết nên nói cái gì. Trước mắt còn cần cứu trị người bệnh, Tử Yên đứng lên, đại ca, ta lại đi xem bọn hắn. Diệp Minh hộp khẽ gật đầu, Tử Yên đi đến xoái trứng cửa, A Vân phía sau chuyển đến đại ca thanh âm từ Yên quay đầu lại lại thấy đại ca bước nhanh chiều chính mình đi tới đột nhiên đem chính mình ôm vào trong ngực từ Yên ngẩng đầu nhìn lại đại ca mọc đầy tròm dâu cầm vừa lúc để ở chính mình trên mặt chắc hơi hơi có chút thứ đau khó hiểu đại ca vì sao có này hành động lại thấy hắn lẩm bẩm nói a vân có ngươi ở thật tốt từ Yên cười biếng cười đại ca ngươi đã quên chúng ta đều là diệp gia người diệp minh hộp ngẩn ra buông lòng ra từ yên Trên mặt mỏi mệt cảm đột nhiên biến mất, tiêu chương khí phách hăng hái mặt một lần nữa long lánh ở Tử Yên đôi mắt, hắn thật sâu nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, đi thôi. Hiên Viên Hạo Nguyệt quả nhiên chỉ là lấy giám quân danh nghĩa lưu tại trong quân, trong quân quyền to vẫn như cũ là ở Diệp Minh Hộp trên tay, binh quý thần tốc, nghỉ ngơi chỉnh đốn 5 ngày lúc sau, Diệp gia quân hướng Vũ Mặc trấn thủ tím lăng quan khởi sướng công kích mãnh liệt. Lần này làm tiên phong vẫn là Từ Thành, cái này đi theo Diệp Minh Hộp nhiều năm thu cấp, võ công cao cường, làm người nhạy bén. Thâm đến Diệp Minh hộp tín nhiệm tím lăng quan bẩm sinh địa thế hiểm yếu lại có vũ mặc như vậy đại tướng Chấn thủ một cái tím lăng quan liền đồn trú 5 vạn đại quân cường công rất nhiều lần đều bị phản quân đánh lùi trở về cường công không thành chỉ có thể tìm lối tắt tím Lăng quan không đánh hạ tới Bình Định liền không thể nào nói đến tím lăng quan là binh ra gia vùng giao tranh Nếu là đánh hạ tím lăng quan chém vũ mặc Diệp ra đại quân liền có thể tiến quân thần tốc Vũ mặc là nam cương phiên vương cánh tay nếu là mất đi Vũ mặc Liền lại vô đại tướng nhưng cùng Diệp gia quân chống lại. Nhầm có bao nhiêu phản quân, cũng vô pháp ngăn cản Diệp gia quân ngẩn cao sĩ khí. Lúc ấy, 40 vạn phản quân nói vậy dư lại không bao nhiêu, lại há là Diệp gia quân đối thủ. Diệp gia quân có thể nghĩ đến, vũ mặc tự nhiên cũng tưởng được đến. Cho nên tử thủ tím lăng quan, được ăn cả ngã về không, thủ thành các tướng sĩ cũng thể cùng tím lăng quan cùng tồn vong. Vô kế khả thi, hai bên tiến vào rằng co giai đoạn, chỉ là, như vậy kéo xuống đi. Tự nhiên là đối diệp gia quân bất lợi, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hoàng thượng nhưng chỉ cho diệp gia quân 3 tháng quân lương cung cấp, nếu là kéo xuống đi, không nói lương thảo không kế, đến lúc đó sĩ khí chấm thấp, lại như thế nào bình định. Từ Yên ngồi ở một tòa sông gia đỉnh núi thượng, nhìn xa đối diện tím lăng quan, hơi hơi thở dài. Tím lăng kim quan, phòng thủ kiên cố, thủ quan tướng sĩ huy phong lấm lấm, sĩ khí ngẩng cao. Có tím lăng nuốt ở nơi này chống đỡ, diệp gia quân vô pháp đi tới một bước Phản quân không cần thiết diệt diệp gia quân, tự nhiên cũng vô pháp hoàn thành bọn họ khởi sự nghiệp lớn. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Tử Hiên biết là Hạo Nguyệt tới, không biết tới bao lâu, chính mình tĩnh tư nhập thần, cũng không biết nói phía sau có người. Quay đầu nhìn lại, Hạo Nguyệt ngọc thụ lâm phong, ánh mắt mỉm cười mà nhìn về phía chính mình. Tử Hiên quay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía tím lang quan, thật lâu vô ngữ. Hạo Nguyệt đi tới, ở Tử Hiên bên người ngồi xuống, theo Tử Hiên phương hướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên Ngươi cười cái gì? Thử Yên khó hiểu. Người nào a, đều khi nào a, còn có tâm tình cười. Hắn lại không trả lời, ngâm nói, tần thời minh nguyệt hán khi quan, vạn dặm trường trinh người chưa còn. Long thành nếu hay còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Đáng tiếc a, Thử Yên lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hiện tại phi sẽ là có, lại không có tốt tiến công sách lược. Thử Yên có chút tiếc hận. Hạo nguyệt trên mặt ý cười càng đậm, còn có như vậy thổi phồng chính mình đại ca. Đừng cười, chúng ta như vậy vào sinh ra tử còn không phải là vì các ngươi hiên viên hoàn gia. Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía không chung. Hạo Nguyệt sắc mặt bỗng dưng biến đổi, phía trước bừa bãi tiêu sái hoàn toàn không thấy, sắc mặt tâm trầm, thật sâu mà nhìn thoáng qua Tử Yên, đứng dậy rời đi, động tác nhanh chóng tựa hồ hắn trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau. Tử Yên không thể hiểu được, hồi tưởng một chút, chưa nói sai câu nói kia à, cái này Hạo Nguyệt lại là ăn sai rồi cái gì dược. Vị này tôn quý Nguyệt Vương Gia hiện tại chạy đến chiến hỏa bay tán loạn tiền tuyến, làm cái gì có thể có có thể không giáng quân, bất quá, Diệp Gia quân là đại ca quân đội, Diệp Gia quân đi theo đại ca nhiều năm, là đại ca một tay mang ra tới quân đội, chiến trường tình Nghĩa Há là Nguyệt Vương Gia có thể bằng được. Liên tính lâm trận thay đổi hắn làm chủ soái hắn tuy rằng quý vì Vương Gia cũng chưa chắc có người chịu nghe hắn, hắn tựa hồ cũng thực thức thời, đường đường Vương Gia chi khu, là một cái quan chiến giáng quân, gần dùng cho ủng hộ sĩ khí. Chính mình chẳng qua nói một câu vào sinh ra tử là vì bọn họ hoàng gia, hắn liền sắc mặt khó coi mà rời đi, lại chưa nói sai nói cái gì, đây là sự thật à, thật là. Hiên Viên Hạo Nguyệt cùng Hiên Viên Hạo thần lâu rồi, cũng bắt đầu trở nên không thể hiểu được, hỉ nộ vô thường, tốt không học, hư học. 89 thủy yếm tím lăng quan, thêm càng cầu vẽ tháng. Giang có có nửa tháng thời gian, Diệp Gia Quân trước sau tìm không thấy tốt phá quan chi sách, phản quân cũng án binh bất động. Diệp Minh học trước sau yên ổn quân tâm một nôn nóng, liền dễ dàng mất đi bình thường bình tĩnh, mất đi bình tĩnh, liền dễ dàng làm ra sai lầm lựa chọn. hắn nhất cử nhất động đều liên lụy này ngàn vạn tướng sĩ thánh mạng, loại này thời điểm đặc biệt không thể liều lĩnh. Diệp Minh Hạc vừa đi tiến Tử yên quân trướng, đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt rượu hương, khẽ lắc đầu, a vân, ngươi lại uống rượu. Tử yên nửa nằm ở nằm sụp phía trên, mắt say lờ đờ mông lung, nhẹ nhàng ngâm sướng, bù đào mỹ tiểu dạ quan bôi, du cầm tì bà mã thượng thôi, túy ngọa xa trường quân mặt cười cổ nhân trinh chiến mấy người còn. Đáng tiếc này rượu ngon, lại không có dạ quan bôi. Tử Yên đứng lên, vô kế khả thi, nàng lòng nóng như lửa đốt, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở chính mình trong trướng mượn rượu tới sầu. A vân, Diệp Minh Hục nói. Ta biết đại ca muốn nói gì, ở trong quân, trừ phi đại thắng, là không thể uống rượu, đúng không? Khi nói chuyện, Tử Yên lại uống lên một ly, gương mặt tường đỏ, bất quá. Ta biết đại ca vẫn là sẽ dung túng ta này phân tùy hứng, không phải sao? Diệp Minh hộp trầm mặc mà ngồi ở mép giường, "A Vân, tin tưởng ta, ta sẽ có biện pháp." Từ Yên hướng về phía Đại ca sáng lạ cười, "Ta vẫn luôn đều tin tưởng Đại ca sẽ có biện pháp, Đại ca là Đông Hàn chiến thần, há có thể bị này nhỏ nhỏ tím lăng quan ngăn trở được đi." Từ Yên biết, thời gian càng lâu, quân tâm càng không xong, trong quân dần dần có lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nàng có thể khắc sâu cảm nhận được Đại ca trong lòng nôn nóng, rồi lại bó tay không biện pháp. Chẳng lẽ thật sự tùy ý Diệp gia quân biến mất trên thế giới này? sẽ không, cao ngạo diệp ra người, sao lại nhậm người bài bố? liên tính là cao cao tại thượng hoàng thượng cũng giống nhau. chứng ngoại một trận ầm vang tiếng sấm truyền tiến vào, xuyên thấu qua thật dày màn che, tử yên cũng có thể thấy bên ngoài tia chớp đan xen, muốn hạ mưa to, trời mưa, hình như có một đạo tia chớp ở tử yên đầu vóc bên trong hiện lên, thủy, đại ca, ta có biện pháp. tử yên kích động mà bắt lấy diệp minh hộ tay, diệp minh hoặc hầu nghi mà nhìn muội muội, không đợi hắn mở miệng do hỏi. Tử Yên liền lôi kéo hắn tay xông ra ngoài. Bên ngoài Vũ nháy mắt hạ xuống, sắc trời ám trường, không phải hoàng hôn, lại đen nhánh một mảnh, phảng phất thẳng đè ở người đáy lòng. Tử Yên lôi kéo Đại Ca đuổi tới xoáy trướng thời điểm, hai người đã thành ga rất vào nồi canh, bất chấp rửa sạch thay quần áo, này ở trên chiến trường là hết sức bình thường sự tình. A Vân, ngươi nói chính là biện pháp gì? Đại Ca, ngươi xem nơi này. Tử Yên ngón tay địa đồ thượng tím lăng quan vị trí, theo Tử Yên ngón tay phương hướng chậm rãi thượng di. Ngươi xem nơi này là cái gì? Diệp Minh Hục lập tức minh bạch, thủy yêm tím lăng quan, không tồi. thử yên gật gật đầu. Tím lăng quan là bình gia vùng giao tranh, dễ thủ khó công, cái gì cũng tốt, chỉ là ở tím lăng đóng lại phương khoảng cách nước 10 dặm địa phương, có một cái lạc hà, này lạc hà nhiều năm khô cạn, cho nên tím lăng quan trước nay liền không có lạc hà vỡ đê nguy hiểm, càng thêm phòng thủ kiên cố. Chỉ là hiện tại mùa mưa tiến đến, lạc hà thủy chỉ sợ sẽ thực mau trứng lên, nhưng là liền tính là như vậy cũng không đủ để bao phủ tím lăng quan, còn cần xây dựng đê đập. Đêm này mưa to thủy tụ tập lên, xem chuẩn thời cơ, nhất cử bao phủ tím lăng quan. Diệp Minh Huệ tán thưởng nhìn muội muội, quả nhiên là cái ý kiến hay à. Đường công cứu quốc, chủ ý là không tồi, bất quá đáng tiếc lạc bờ sông vạn khoảnh ruộng tốt cùng tím lăng quan ba cánh. Đại ca Hà tất lo lắng, chỉ đợi tím lăng quan bắt lấy, hồng thủy rút đi, còn sợ không thể khôi phục vạn khoảnh ruộng tốt. Tím lăng quan ba cánh ta xem cũng chạy nạn mà không sai biệt lắm chiến sự cùng nhau, ai còn sẽ vây chết ở tím lang quan. Đại ca, hiện tại nhất yêu cầu lo lắng chính là như thế nào xây dựng đê đập, mà không cho đối phương phát hiện. Diệp Minh hộp trầm tư một hồi, mặt mang ý cười mà nhìn về phía Tử Yên, chầm rãi phun ra tám chữ: "Minh tu sàn đạo, ám độ trần thương." Kế tiếp sự tình Tử Yên đều không có đi qua hỏi, nàng tin tưởng đại ca, đại ca có cũng đủ năng lực làm tốt chuyện này, nàng ngược lại nhàn xuống dưới, mỗi ngày đi giúp con y y đi điều chế thuốc trị thương, trị liệu người bệnh chỉ là vài thiên không thấy hạ nguyệt từ lần trước hắn không thể hiểu được mà đi rồi lúc sau tử yên liền vẫn luôn chưa thấy qua hắn đi đại ca xoáy trưởng cũng chưa thấy qua hắn không biết chạy chạy đi đâu đại ca quân vụ bận rộn liền thấy chính mình thời gian cơ hội đều không có càng đừng nói chú ý hạ nguyệt đi nơi nào hạ nguyệt hạ nguyệt tử yên nhắc lên hạ nguyệt quân trưởng dèm cửa hô hai tiếng lại không thấy có người trả lời đang chuẩn bị rời đi chợt nghe đến bên trong có người hô hấp thanh âm là hạ nguyệt sao Vòng qua bình phong, đã nghe đến một cổ rượu hương, sau đó liền thấy hạo nguyệt nằm ở trên giường, trong tay cầm một cái ly uống rượu, áo ngoài đã cởi bỏ, lộ ra rộng lớn tinh trắng ngực. Mệnh phản bội ớn này. Từ Yên lập tức xoay người sang chỗ khác, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng không phải chưa thấy qua nam nhân thân mình, nàng cùng hiên viên hạo thần cũng vượt qua vô số xuẩn quang tiểu diễm ban đêm, trước kia cứu trị người bệnh, cung cố không được nam nữ thụ thụ bất thân, cứu người quan trọng, trên chiến trường không chú ý nhiều như vậy. Chính là hiện tại nàng thấy hạo nguyệt cái dạng này, vẫn là nhịn không được mặt đỏ, nói như thế nào nàng trước kia cũng là hạo nguyệt tẩu tẩu, tẩu tẩu thấy chú em nửa là thân thể, chung bi là với lý không hợp. Đều do chính mình ở trên chiến trường ngốc lâu lắm, trong quân tắc phong đưu hãn, đôi khi đều mau đã quên chính mình là cái nữ nhân, nếu là ở kinh thành, nơi nào sẽ tùy tiện mà xâm đến hạo nguyệt phòng ngủ đi. Phía sau chuyển đến hạo nguyệt một trận cười khẽ, tử yên, ngươi đã đến rồi. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới xem ta đâu nữ khí ôn nhu, yên lặng ẩn tình, thậm chí mang theo một phần làm lũng hương vị. Tử Yên mừng ra, chạy nhanh đi ra ngoài, đứng ở bình phong ngoại, người đem quần áo mặc tốt, ta có lời cùng ngươi nói. Bên trong không có thanh âm, Tử Yên chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy Hạo Nguyệt ra tới, lại không hảo lại đi vào xem hắn. Hạo Nguyệt, Tử Yên đành phải lại kêu hắn một tiếng. Bên trong rốt cuộc có động tĩnh, xoa so xoa so xoa so xoa, so so, hẳn là Hạo Nguyệt rời giường. Hắn thay đổi một kiện áo gấm, như cũ Ngọc Thụ Lâm Phong lại không giống phía trước mắt say lờ đờ mông lung. Hai người đi ra Hạo Nguyệt quân trướng, dọc theo doanh địa chậm rãi toàn bộ, dọc theo đường đi, các quân sĩ đều bận bận rộn rộn, có ở tạo thang ngây, có ở dọn cung tiễn, xa xa nhìn lại, tựa hồ ở vì cường công tím lăng quan làm chuẩn bị, Từ Hiên lại biết này chỉ là đại ca thủ thuật che mắt mà thôi. Hạo Nguyệt, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi lần này tới nơi này làm gì? Từ Hiên ngừng lại, một đôi con mắt sáng nhìn thẳng Hạo Nguyệt đôi mắt. Hạo Nguyệt rời đi tầm mắt, Ngươi như thế nào không đi hỏi ngươi đại ca? Tử Hiên cười khổ nói, nếu là đại ca chịu nói cho ta, ta liền sẽ không tới hỏi ngươi. Đại ca ngươi không nói cho ngươi, tự nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi cần gì phải biết? Tử Hiên có chút tạm đạo, nàng hiểu biết đại ca, nếu là không nghĩ làm chính mình biết đến sự tình là như thế nào đều sẽ không nói cho chính mình, không thể tưởng được hạo nguyệt cũng không nói cho chính mình. Ta tuy rằng không biết ngươi tới nơi này mục đích, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể trở về. Vì cái gì? Tử Yên nhìn về phía phương xa, thần thái điềm tĩnh, gàn từng chữ một, bởi vì ta đương ngươi là của ta bằng hữu. Hạo Nguyệt hơi hơi có chút chấn động, từ khi nào, hắn hỏi Tử Yên, có thể hay không cùng hắn làm bằng hữu? Tử Yên cười đáp ứng, rồi chính là hiện tại hắn không muốn cùng Tử Yên làm bằng hữu, hắn không nghĩ bọn họ quan hệ chỉ có thể là ngăn với bằng hữu. Tử Yên, ngươi còn nhớ rõ Tam Hoàng huynh sao? Hắn trần chờ hỏi ra khẩu. từ Yên thân hình rõ ràng cứng đờ, thực mau liền khôi phục bình thường, trầm mặc thật lâu sau. Nói, nhớ rõ thì thế nào? Không nhớ rõ thì thế nào? Duyên hết, tan liền tan đi. Người thật như vậy tưởng. Hạ Nguyệt không quá tin tưởng. Tử Yên lại không trả lời hắn, tiếp tục đi phía trước đi đến, dọc theo đường đi gặp được không ít tướng sĩ, gặp qua đại tiểu thư thanh em không ngừng chuyển đến, Tử Yên nhận thức, còn có vài cái là chính mình trị liệu quá. Bọn họ bận bận rộn rộn, lại khẩn trương có tự, hàng ngũ đều không thấy chút nào hỗn loạn, rốt cuộc là huấn luyện có tố diệp gia quân. Hai người cùng nhau đi phía trước đi đến, đi đến một cái không ai địa phương, Hạ Nguyệt vẫn luôn chậm rãi tử yên phía sau tàn bộ, tử yên đột nhiên nói, các người hoàng gia người chỉ cần thống trị Hảo Thiên Hạ, đấu tranh anh dũng đều có chúng ta này đó võ tướng, chiến trường thay đổi bất ngờ, đao kiếm không có mắt, ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tựa như ngươi ta như vậy, hiện tại còn êm đẹp mà đứng ở chỗ này, nói không chừng đảo mắt liền âm dương lưỡng cách, nhân sinh ngắn ngủi, ta sớm đã xem đạm, cần gì phải lại đi so đo những cái đó sự tình đâu. Hạ Nguyệt thân hình chấn động, đông dưng đem Tử Yên ôm đến trong lòng lực, ngữ khí kiên quyết, "Ta không được ngươi nói như vậy, ta sẽ không làm ngươi chết." Tử Yên nhẹ nhàng đẩy ra hắn, tránh đi hắn nóng cháy đôi mắt, "Đây là vận mệnh của ta, ai đều không thể thay đổi." Hạ Nguyệt đôi mắt càng thêm nóng cháy, "Ở trong mắt ta, không có gì không thể thay đổi." Hắn ba đạo không ai bị nổi ngữ khí cực kỳ giống một thế hệ đế vương. Nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua như vậy Hạ Nguyệt, Tử Yên trong lòng chua xót, xoay người sang chỗ khác, ngự khí lại có chút lạnh nào. Ngươi sẽ không minh bạch. Hạ Nguyệt đôi mắt ám ám, vì cái gì? Không có vì cái gì, đây là ta vừa sinh ra liền chú định. Hạ Nguyệt đông nhiên dùng sức đè lại Tử Yên hai vai, hung hăng nói, đừng cùng ta nói cái gì vận mệnh, ta nói có thể liền có thể. Hai tay của hắn sức lực rất lớn, ấn đến Tử Yên có chút sinh đau, nỗ lực đẩy ra hắn, xoay người rời đi, phía sau lại chuyển đến hắn thanh âm, ta sẽ không đi. Tử Yên bất đắc dĩ, cái này Hạ Nguyệt cũng làm chính mình đau đầu không thôi, chiến tranh thẳng thiết môi đánh một lần trưởng liền không biết muốn chết bao nhiêu người đại ca lâu lâu mà liền phái quân đi tấn công tím lăng quan mỗi lần đều có tử thương tử yên trong lòng biết đây là đại ca cấp vũ mặc sương khói đạn đại ca ý không ở này chỉ là muốn tranh thủ thời gian xây dựng đê đập đại ca quân đội chính là huấn luyện có tố ở tư đồ trương ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dưới ngắn ngủ nửa tháng đê đập đã sơ cũ quy mô chặn đứng lạc trên sông phương chạy xuống tới thủy tử yên ban đêm tiến đến xem xét phóng nhãn nhìn lại mênh mông vô mô bờ tựa như quần quận ao hồ. Ngay nay sáng sớm, Tử Yên đi vào đại ca xoáy chướng, đại ca vẫn là thần sắc như thường, vài tên thuộc cấp lại đều ẩn ẩn mang theo hưng phấn, Tử Yên biết thời cơ đã thành thủ, đại ca đã có quyết định. Cũng là, tại đây tím lăng quan trì hoãn mà lâu lắm, trong quân tác chiến, chú ý một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy suốt, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, còn như vậy không ngừng nghỉ mà chờ đợi, nơi nào còn có sức chiến đấu đang nói. Đại ca, Ta mang 5000 tinh binh đi Tử Dương Sơn chờ. Thủy Yên chủ động xin ra trận. Đối thủ là Vũ Mặc, không thể thiếu cảnh giác, nếu là thuận lợi nói, Thủy Yêm tím lăng quan, Vũ Mặc tuy vô pháp toàn quân mà lui, nhưng là lấy Vũ Mặc cơ trí, nói vậy có thể tìm được một cái chạy trốn con đường, xem xét sở hữu chạy trốn xuất khẩu, chỉ cần tím lăng quan phụ cận Tử Dương Sơn có thể vì hắn mang đến một đường sinh cơ. Chỉ là, trên chiến trường, quyết không thể vì địch nhân lưu lại bất luận cái gì sinh cơ hội, đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Từ Yên vừa dứt lời, Diệp Minh Hộc liền nói, "Diệp Tử Yên nghe lệnh, buồn xoáy mệnh ngươi lập tức mang tinh binh 5000 đi Tử Dương sơn chờ." "Là." Từ Yên ở trong quân không có quân hàm, nhưng là rất nhiều tướng sĩ đều sẽ thần phục với nàng, cho nên Diệp Minh Hộ yên tâm mà đem 5000 tinh nhuệ giao cho hắn muội muội, cũng không lo lắng xuất hiện có người không nghe Tử Yên quân lệnh sự tình. Diệp Minh Hộc cùng chúng tướng đứng ở đê đập thượng, biểu tình kích động, thiên dần dần có chút đại lượng, Diệp Minh Hộc vung tay lên, Mấy ngàn tinh binh lập tức động thủ, ở đây đập thượng đào ra từng đạo thật lớn chỗ hồng. Nháy mắt, tàn sát bừa bãi hồng thủy hỗn loạn bẻ gãy nhanh cây cùng hòn đá từ sơn cốc tuôn trào mà xuống, không ngừng nhảy vào sớm đã quay cuồng mãnh liệt con sông trung, kia rầm rầm ủ ủ thanh âm ở chuột phổi bờ biển đồng thời, cũng lớn nhất hạn độ mà chấn động Diệp Minh Huệ cùng các tướng linh tâm. Không trung đột nhiên trở nên có chút âm trầm, một đạo kia chấp xuống dưới, cùng phong gào thét, mây đen che kín không trung, ngay sau đó đổ mưa lớn điểm từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới lại là một cái xét đánh, đinh thay nhức óc, một chốc hạt mưa liền thành tuyến, xôn xao một tiếng, mưa to tựa như sụp thiên dường như che trời lấp đất từ trên bầu trời nghiêng xuống dưới, lao nhanh hồng thủy sông thẳng hạ du tím lăng quan phóng đi, giống từng bảy chấn kinh con ngựa hoang, thế không thể đỡ. thỉnh thoảng nghe được hạ du truyền đến rung trời tiếng kêu cứu, tiếng quát tháo, đáng tiếc người lực lượng cùng này thiên nhiên so sánh với thật sự là quá mức nhỏ bé, thực mau đã bị bao phủ này một mảnh mênh mang hải dương trung, hồng thủy tứ lược, thao thao bất tuyệt. Tím lăng nốt ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống cơ hồ toàn quân bị diệt. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ tím lăng quân đã thấm vào ở một mảnh đại dương mênh mông bên trong, mặt trên nổi lơ lửng đủ loại đồ vật, còn có đông đảo phản quân thi thể. Diệp Minh hoặc xuất quân trở lại xoáy chướng, hiện tại chỉ đợi Tử Yên trở về. Hồng Thủy buộc phát dung trời thanh âm cũng sớm đã chuyển tới Tử Dương Sơn. Tử Yên xuất quân mai phục tại Vũ Mặc nhất định phải đi qua trên đường. Đợi thật lâu, còn không thấy Vũ Mặc bọn họ đã đến. Chẳng lẽ là phán đoán sai lầm? Vũ Mặc đã bị thủy chết đuối ở tím lăng đóng, không quá khả năng, Vũ Mặc loại người này không dễ dàng chết như vậy. Một trận hỗn độn tiếng vó ngựa truyền đến, Từ Yên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên không sai, không ngừng Vũ Mặc, còn có cái kia Tử Tiêu, thật là không sợ chết ta. Liên tử Yên đều có chút bội phục hắn. Vũ Mặc Tử Tiêu đoàn người từ tím lăng quan trốn thoát, chật vật bất ham, mới vừa bước vào Tử Dương Sơn, Từ Yên vung tay lên, 5000 tinh binh toàn bộ từ hai bên sơn cốc đứng dậy. Tiếng la rung trời, tay kéo cung tiễn, chuẩn bị phóng ra. Vũ mặc trong mắt bi thống chi sắc chợt lóe mà qua, ngửa mặt lên trời cười dài, không thể tưởng được ta vũ mặc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tử Yên đi ra phía trước, vũ mặc bi thống chi sắc càng sâu, ta càng muốn không đến ta sẽ chết ở một cái hoàng bao nha đầu trong tay. Tử Tiêu sợ tới mức sủi lơ, từ trên lưng ngựa mặt té xuống, mặt sau cùng mấy cái tướng sĩ không ai dám đi dịu hắn. Tử Yên cũng mặc kệ hắn thật sự không nghĩ ra chẳng lẽ là bởi vì lần trước trình hắn chỉnh đến còn chưa đủ, còn dám ở tiền tuyến? Không biết là đáp sai rồi quọn dây thần kinh nào. Vũ Mặc tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Mặc trên mặt kiên quyết chi sắc vội hiện, đột nhiên rút kiếm, chiều chính mình cổ hủy diệt, ném tím lăng quan. Hắn không mặt mũi nào gặp mặt đại vương, càng không mặt mũi nào gặp mặt các tướng sĩ, càng không muốn chết ở cái này hoàng bào nha đầu trong tay. Từ yên tay mắt lanh lẹ, một đạo bạch quang tử trong tay hiện lên, đánh vào Vũ Mặc trên tay trong tay hắn trường kiếm thế nhưng ầm ầm rơi trên mặt đất vũ mặc tướng quân chúng ta tuy là đối thủ ta lại rất thưởng thức ngươi từ trong lòng đội phục ngươi vũ mặc lại nghiêm nghị chi sắc bất biến ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu có thể thắng trong tay ta trường kiếm ta liền tha các ngươi đi vũ mặc còn chưa trả lời tử tiêu trong mắt lại dâng lên nồng đậm hy vọng chi sắc lời này thật sự tử yên khinh thường mà nhìn hắn một cái đương nhiên ta không có lừa gạt các ngươi tất yếu hảo vũ mặc nói năng có khí phách Tuy là tướng bên thua, lại phong thái không giảm, hắn phải vì tiểu vương ra tranh thủ đến một cái sinh tồn cơ hội. Thỉnh. Thử Yên liền ôm quyền. Hai người lập tức chiến đấu lên, vũ mặc thắng ở kiếm pháp sắc bén, cưng mãnh vô cùng, Tử Yên dùng ra kiếm pháp lại tương đối âm nhu, vừa vận hóa giải vũ mặc kiếm chiêu. Vũ mặc kinh hãi không thôi, đây là cái gì nữ nhân à, võ công tựa hồ còn ở Diệp Minh hộp phía trên. Lần trước đã cùng nàng giao quá một lần tay, lúc ấy nàng mục tiêu là tiểu vương gia cũng không tâm cùng chính mình nhiều hơn dây dưa, xem ra cũng không dùng ra chân chính thực lực. Một bên tử tiêu khẩn trương mà nhìn hai người, hắn hiện tại thật là hối hận đã chết, lần trước ăn như vậy đại một cái mệnh, hắn căn cứ nơi nào té ngã nơi nào bò lên tiểu cường tinh thần, vốn tưởng rằng tím lăng quan phòng thủ kiên cố, diệp ra quân là không có cách nào đánh hạ. Ai ngờ, sáng nay, còn đang trong giấc mộng, đã bị một tiếng rung trời tiếng vang đánh thức, phát lũ lụt, phát lũ lụt. Trong lòng biết không tốt, Diệp gia quân thế nhưng lợi dụng âm thầm đưa tới lũ lụt tiêm tím lang quan chạy nhanh bỏ dậy tìm được vũ mặc chạy trốn quan trọng thật vất vả chạy tới tử dương sơn đã chợt vật bất ham lại mệnh lại mệnh ai ngờ ở chỗ này cư nhiên lại đụng phải cái kia nữ tu la Diệp tử yên tử yên kiếm chiêu dần dần không thể ngăn cản vũ mặc kiếm pháp trong lòng một hành dùng ra kinh hồng kiếm pháp sát chiêu vũ mặc tránh còn không kịp miễn cưỡng chắn mấy chiêu tử yên kiếm cũng đã đặt tại trên cổ hắn vũ mặc tướng quân đã tội. Lệnh dọn phân phó phía sau tướng sĩ, toàn bộ mang đi. Diệp Minh Hục xóa trường, Vũ Mặc ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng Diệp Minh Hục, không có nửa phần sợ sắc. So sánh với dưới, một bên tử tiêu liền kém quá nhiều, hắn rất là phục tùng mà quỳ xuống. Hắn lần trước đã đã tới một lần, biết bọn họ muốn chỉnh chính mình phương pháp quá nhiều, hắn hiện tại là ruột đều hối thanh. Vũ Mặc, bổn xóa yêu quý ngươi là một nhân tài, không nghĩ giết ngươi. Nếu là ngươi quy hàng bổn xóa, trước kia ngươi cùng bổn xóa ơn ơn đoán đoán xóa bỏ toàn bộ. Diệp Minh Hục là thật sự không nghĩ sát Vũ Mặc, hắn thật là một nhân tài, tuy rằng hắn cũng biết, giống Vũ Mặc loại người này, uy hàng khả năng tính không lớn, nhưng là vẫn là muốn thử thử một lần. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Diệp Minh Hục đã sớm nghĩ tới loại này khả năng, bổn xoáy cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Không cần, 18 năm lúc sau lại là một cái hảo hán. Diệp Minh Hục bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu ngươi khăng khăng như thế, Buồn xoáy chỉ có đem người quân pháp làm. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay bại trong tay ngươi hạ, ta không lời nào để nói. Vũ Mặc thanh âm trong sáng. Diệp Minh Hổ có chút đau kịch liệt, hắn sớm nghĩ vậy loại kết cục, đẩy ra đi chém đầu. Hai gã binh lính lập tức lôi kéo Vũ Mặc liền đi ra ngoài, Vũ Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Tiêu, "Tiểu Vương, ra." mặt tướng đi trước một bước. Từ Tiêu hai chân có chút nhũ ra, lần này hắn không như vậy vận khí tốt. "Đại ca, từ từ." Theo sau mà đến Tử Hiên cùng Hạo Nguyệt cùng nhau đi đến. Đại ca, nhân tài khó được, vẫn là trước bắt giam đi. Luôn có biện pháp. Diệp Minh hộp phất phất tay, Vũ Mặc cùng Tử Tiêu còn có vài tên bị bắt tướng sĩ cùng nhau bị mang theo đi xuống. 90 Trương Vũ Mặc Thê Nhi Đại ca, Vũ Mặc loại này tuổi, hẳn là đã có thê thất đi. Tư đồ trương ánh mắt sáng lên, không tuổi, liền tính Vũ Mặc mặc kệ chính mình, như thế nào cũng không thể mặc kệ hắn Thê Nhi đi. Tử Hiên là từ đại ca trên người nghĩ đến. Đại ca cứng cỏi bất khuất, duy nhất uy hiếp chỉ sợ chính là Tẩu Tẩu cùng Tiểu Nhớ rất lạnh, nếu là ngày nào đó có người dùng Tẩu Tẩu cùng nhớ hàn tới uy hiếp đại ca, thật không biết đại ca sẽ làm gì quyết định. Vũ Mặc cùng đại ca tuổi sắp xỉ, nam cương chi hổ, nếu là có thê nhi, khuyên hắn quy hàng liền dễ làm nhiều, giống Vũ Mặc loại người này, không về tất đã, nếu là quy hàng, nhất định trung thành và tận tâm, Diệp gia quân nhu muốn nhân tài như vậy. Diệp Minh Hộc cho dù thám tử đi tìm hiểu Vũ Mặc thế thất. Nửa ngày công phu, cũng đã coi đáp lại, Vũ Mặc quả nhiên đã có thế thất, còn sinh được một trai một gái. Chỉ là, Nam Cương Phiên Vương biết Vũ Mặc bị bắt, đã trước tiên đem Vũ Mặc Thê Nhi tiếp đến Vương cung. Vẫn là chậm một bước, kia Nam Cương Phiên Vương nhất định là lo lắng Vũ Mặc phản chiến tương hướng, mới tiên hạ thủ vi cường. Vũ Mặc Thê Nhi, Vũ Mặc Thê Nhi, từ yên bút veu dụ đến trước ngực tóc dài, động dưng đứng lên, Vũ Mặc Thê Nhi nhất định sẽ có nguy hiểm. Diệp Minh hộp lược 1.4, liền minh bạch mọi ý tứ. Từ Vũ Mặc bị bắt, liền chú định vũ mặc thê nhi sẽ không thái bình vũ mặc nếu là quy hàng tự không cần phải nói hắn thê nhi liền khó có thể mạng sống liền tính bọn họ thả vũ mặc nam cương Phiên vương cũng chưa chắc sẽ lại tín nhiệm một cái bị quân địch phóng thích tướng lãnh vũ mặc thê nhi thành kiểm chế hắn tốt nhất quân cờ nếu là giết vũ mặc nam cương Phiên vương hiện tại úc còn không mang nổi mình úc chưa chắc có thể chân chính đi hảo hảo chân an vũ mặc người nhà mặc kệ từ góc độ nào tới nói vũ mặc thê nhi đều không có cái gì hảo kết quả Tử Yên tìm kiếm mà nhìn về phía đại ca, đại ca một tiếng thở dài, chiều nàng gật gật đầu, hắn biết hắn muội muội muốn làm gì. Tử Yên sáng lạ cười, "Cảm ơn đại ca." Diệp Minh họp ra vẻ không vui, "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ở trong quân muốn kêu nguyên soái." Tử Yên rồi nói, "Ta thói quân sao?" Mọi người cùng nhau cười ha hả. Ban đêm, Từ Yên một thân y phục dạ hành trang điểm, bên người đi theo mấy cái đại ca tỉ mỉ chọn lựa võ nghệ cao cường thuộc cấp. Mấy người đâu kỵ mã, một đường đi phía trước bay nhanh. Từ từ, từ Yên dương lên tay, phía sau có tiếng vó ngựa chuyển đến. từ Yên vội vàng cùng mấy người tránh ở ven đường, nhìn xem phía sau tới chính là người nào. Một hồi công phu, một thân hắc y thì Hạo Nguyệt xuất hiện ở mọi người trong mắt. Sao ngươi lại tới đây? Tham kiến Nguyệt vương ra. Hứa ngươi tới, liền không được ta tới. Hạo Nguyệt tà mị mà cười, ở dưới ánh trăng lại có chút điên đảo chúng sinh phong thái. Hảo đi, ngươi đều tới, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. từ Yên bất đắc dĩ. Lấy hạo nguyệt cơ trí tự nhiên đoán được chính mình muốn làm gì. Ba ngày lúc sau, mấy người rốt cuộc tới gần Nam Cương Vương Cung. Vì tránh cho người khác phát hiện hành tung, bọn họ chỉ ở ban đêm tiến lên, ban ngày đều là tránh ở hẻo lánh ít giấu chân người địa phương. Tìm được một chỗ không chấp mắt khách điếm, các người mấy người ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, một phen người cứu ra, lập tức dẫn người rời đi. Là, Đại Tiểu Thương. Đêm lạnh như nước, Vương Cung nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Hai người ngừng ở một chỗ hơi chút yên lặng một chút cung điện trên nóc nhà, Hạ Nguyệt nói, vương cung quá lớn, không biết người nốt ở nơi nào, chúng ta phân công nhau đi tìm, nửa canh giờ lúc sau tại nơi đây hội hợp. Tử Yên hướng về phía hắn gật gật đầu, Hạ Nguyệt thân ảnh về phía trước bay đi, Tử Yên dọc theo một cái khác phương hướng bay đi. Vũ mặc thê tử, một nhi một nữ, rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào đâu. Chỉ có thể là cầm tù ở trong cung điện mặt, còn chưa tới cuối cùng thời khắc, Nam Cương Vương sẽ không cổ hủ đến đem các nàng quan tiến đại lao Tử Yên một gian một gian mà đi tìm đi, nơi nào đều không có, còn như vậy tìm đi xuống, chỉ sợ trời đã sáng đều tìm không thấy. Một loạt tuần tra binh lính đi qua, Tử Yên vội vàng nghiêng người hiện lên. Một người binh lính kỳ quái hỏi đồng bọn, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến một cái bóng đen đi qua? Không có a, Có phải hay không ngươi xem hoa mắt? Kêu binh lính xoa xoa đôi mắt, khả năng thật là chính mình xem hoa mắt. Bóng đêm tiệm trầm, Tử Yên đem bên này phòng cơ hồ đều tìm khắp cũng không thấy được Vũ mặc Thê Nhi rơi xuống, rốt cuộc tàng đi nơi nào đâu. Tử Yên có chút nóng lòng, lại chiếu như vậy tìm đi xuống, ai biết yêu cầu tìm được khi nào. Đã qua nửa canh giờ, đi về trước nhìn xem Hạo Nguyệt bên kia có hay không cái gì thu hoạch rồi nói sau. Bay trở về, Hạo Nguyệt đã ở nóc nhà chờ chính mình, nhìn đến Tử Yên tới, hắn khỏe môi một câu, Tử Yên thấy thế, biết hắn bên kia hẳn là có điều thu hoạch. Người tìm được các nàng. Hạo Nguyệt gật gật đầu, ta chính là liền sắc tướng đều hy sinh. Tử Yên buồn cười, ai có thể làm đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Vương ra hy sinh chính mình sắp tướng. Bất quá hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, chúng ta đây mau đi đi. Hạo Nguyệt mang theo Tử Yên quẻo trái quẹo phải, bên này cung điện thực rõ ràng liền so Tử Yên vừa rồi xem xét bên kia tráng lệ huy hoàng mà nhiều, kết cấu cũng phức tạp mà nhiều. Nếu không phải Hạo Nguyệt dẫn đường, Tử Yên thật hoài nghi chính mình sẽ lạc đường, cũng chỉ có giống Hạo Nguyệt loại này từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên nhân tài sẽ đến đi tự nhiên. Hạ Nguyệt ở một chô nóc nhà thượng ngừng lại, chiều Tử Yên hư một tiếng, ngồi xổm xuống dưới, gión ra gión rén mà vạch trần mái ngói. Tử Yên từ cửa động đi xuống nhìn lại, xuyên thấu qua ánh sáng, nhìn đến một người Mỹ lệ thiếu phụ trong tay ôm một cái trẻ con, dùng tay nhẹ nhàng mà chụp đánh trẻ con phía sau lưng, trong miệng hư ca, phía sau trên giường còn ngủ một cái hài tử. Đây là Vũ Mặc Thế Nhi. Tử Yên hồ nghi mà nhìn về phía Hạ Nguyệt, hắn dựa vào cái gì liền khẳng định đây là Vũ Mặc Thế Nhi. Hạo Nguyệt khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, dung chỉ có Tử Yên nghe được đến thanh em nói đến, là một cái cung nữ nói cho ta. Cung nữ như thế nào sẽ nói cho Hạo Nguyệt cái này? Nhìn Hạo Nguyệt mất tự nhiên mặt, Từ Yên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn nói hy sinh chính mình sắp tướng là ý tứ này a. Từ Yên liều mạng nhịn cười, Đường Đường Nguyệt Vương gia dù hoặc một cái cung nữ, chuyến ra đi Nguyệt Vương gia chẳng phải là một đời anh danh tận hủy. Hạo Nguyệt căm tức nhìn liếc mắt một cái Từ Yên, rất là không vui, Từ Yên quay đầu đi. Không cho chính mình, cười ra tiếng tới. Có người tới. Tử Yên cùng hạ nguyệt vội vàng im tiếng, ghé vào trên nóc nhà, quan sát đến phía dưới động tính. Đi vào tới thế nhưng là đại vương tử, thử câm. Kia thiếu phụ vội vàng đứng dậy, nghiêng người hành lễ, tham kiến vương gia. Tử câm đảo qua liếc mắt một cái kia thiếu phụ trong tay ôm trẻ con, trong mắt hiện lên một kia tàn nhẫn chi sắc, nháy mắt biến nhu hỏa vô cùng. Phu nhân không cần đa lễ. Vũ mặc tướng quân công ở xa tắc, càng vất vả công lao càng lớn. Bổn vương trong lòng đều có định luận. Thiếu phụ vội la lên, thân phụ cảm tạ vương gia, không biết ta tướng công hiện tại thế nào. Mày đẹp một chút, tấn hiện lo lắng chi sắc. Tử câm sâu xa khó hiểu nói, phu nhân không cần lo lắng, bổn vương sẽ tự nghĩ cách cứu ra vũ mặc tướng quân. Phu nhân thả ở trong cung tinh chờ tin lành. Thiếu phụ túi đầu nói lời cảm tạ. Sắc trời đã tối, phu nhân còn thỉnh sớm chút nghỉ tạm, bổn vương đi trước. Thân phụ cùng tiện vương gia. Tử câm ra khỏi phòng, đối bên phải người đưa mắt ra hiệu. Người nọ hiểu ý, tử câm xài bước rời đi. Xem ra bọn họ hẳn là chính là thật sự vũ mặc thê nhi, tử yên biết lại không mang theo đi bọn họ, khó khăn sẽ càng lúc càng lớn. Vấn đề là bọn họ thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện mà đi theo chính mình rời đi đâu. Vạn nhất ngáo lên, đừng nói mang không chạy lấy người, chính mình cùng Hạo Nguyệt khả năng đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Hạo Nguyệt bỗng nhiên chạm chạm tử yên cánh tay, dùng ngón tay chỉ phía trước. Tử yên bay đến đối diện. Cư nhiên thấy tử câm ở bọn họ phòng bên ngoài bố trí đại lượng thị vệ. Tử câm thực rõ ràng chính là đối bọn họ có cảnh giác, vừa rồi kêu một mặt tản nhận chi sắc tử hiên chính là xem đến rõ ràng. Một viên đá bắn ra, dập tắt trong phòng đèn cung đình. Ai? Thiếu phụ thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, nửa câu sau lời nói sinh sôi mà bị tử hiên bưng kín. Phu nhân chớ sợ, ta là vũ mặc tướng quân phái tới. Tử hiên thấp giọng nói, nhà ta tướng công. Thiếu phụ ở trong bóng tối trận to hai mắt. Nỗ lực muốn nhìn thanh tử yên bộ dáng. Nhân bị tử yên che miệng lại, nói ra nói cũng thập phần cố sức. Hư. Tử yên nhẹ hư ra tiếng, phu nhân, ta là tới cứu ngươi, tử công yếu hại các ngươi mẫu tử, ngươi đáp ứng ta không ra tiếng, ta liền buông ra ngươi. Thiếu phụ gật gật đầu, lại không tin tử yên, đề phòng mười phần, ngươi là người nào. Ta là người như thế nào cũng không quan trọng, phu nhân chỉ cần biết ta tới cứu phu nhân là được. Thiếu phụ một tiếng cười khẽ, liền ngươi là người nào ta cũng không biết. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phu nhân có thể không tin ta, nhưng là phu nhân có lựa chọn sao? Thiếu phụ đột nhiên kinh ngạc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dùng một không tiểu. Phu nhân nhưng đi theo ta nhìn xem. Tử Yên đi đến cửa sổ biên, dùng ngón tay chọc phá cửa sổ giấy, nương bên ngoài đèn cung đình, lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn đến không ít thị vệ ở bên ngoài. Thiếu phụ sắc mặt biến đổi, tuy là đêm tối, tử Yên lại bắt giữ tới rồi. Tin tưởng lấy phu nhân thông minh, không cần ta nói cái gì đi. Thực rõ ràng tử câm liền không phải đơn thuần mà vì bảo hộ vũ mặc thế nhi, nếu không người đã ở trong cung, an bài nhiều như vậy thì vệ làm gì? Rõ ràng là cầm tù. Liền tính là như vậy, ta lại dựa vào cái gì đi theo ngươi? Phu nhân lâm uy không sợ, ta thật sự là rất bội phục, bất quá phu nhân có từng thế con của ngươi cùng nữ nhi suy xét quá. Thiếu phụ một đốn, không có ngôn ngữ. Phu nhân, việc này không nên chậm trễ lại không đi không ai có thể cứu được ngươi. Ta tướng công sẽ đến cứu chúng ta. Hắn sẽ không ném xuống chúng ta. Vũ Mặc tướng quân bị bắt, hắn nhất không yên lòng chính là các ngươi mẫu tử ba người, phu nhân vẫn là đừng làm Vũ Mặc tướng quân lưu có tiếng đối. Thiếu phụ lạnh lùng mà nhìn Tử Yên, ngươi không đem nói rõ ràng, ta sẽ không đi theo ngươi. Thật là cái tính tình cố chấp nữ nhân, bất quá Tử Yên có thể lý giải, thay đổi là chính mình, cũng chưa chắc sẽ đem sinh tử tồn vong lợi thế giao cho một cái không quen biết người xa lạ. Vũ Mặc tướng quân từng cứu ta một mạng, ta đáp ứng quá hắn, bất cứ lúc nào Đều sẽ bảo hộ các ngươi mẫu tử, hiện tại vũ mặc tướng quân bị bắt, các ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, phu nhân cho rằng tử câm thật sự sẽ bảo hộ các ngươi sao. Hắn có thể làm con của ngươi cùng nữ nhi bình an lớn lên sao. Từ yên là tồn tư tâm, giống vũ mặc như vậy một cái tướng tài, nếu là đã chết quá đáng tiếc, vẫn là chết ở nội loạn bên trong, chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể lừa cái này thiếu phụ nhất thời là nhất thời. Ta sẽ không hại ngươi, phu nhân, nếu ta muốn giết ngươi, ta liền sẽ không lãng phí chính mình thời gian thiếu phụ trầm tư một hồi, lại nhìn nhìn bên ngoài tầng tầng lớp lớp thị vệ, rốt cuộc gật gật đầu, hảo, ta liền tin ngươi một lần. nửa khí quyết tuyệt, nàng lấp kín chính là chính mình cả nhà thân gia thế mạng. kế tiếp biện pháp là như thế nào dẫn bọn hắn đi ra ngoài? đi lấy nước, đi lấy nước. bên ngoài một trận âm ý thanh âm truyền đến, tiếp theo là hỗn độn tiếng bước chân. từ yên nhìn lại, phía trước một chỗ cung điện nổi lên lửa lớn. trong lòng vui vẻ, nhất định là hạ nguyệt. mau, phu nhân, đi theo ta. Từ Yên nhanh chóng bế lên trên giường Hải Tử, Hạ Nguyệt đã từ nóc nhà ném xuống tới một cái dây thừng. Nương bên ngoài ánh sáng, Từ Yên làm thiếu phụ một tay ôm trẻ con, một tay bắt lấy dây thừng, mặt trên Hạ Nguyệt dùng một chút lực, đem thiếu phụ kéo đi lên. Từ Yên lòng bàn chân nhảy, bay đến trên nóc nhà. Từ Yên đem Hải Tử giao cho Hạ Nguyệt, chính mình một tay lôi kéo thiếu phụ, thừa dịp trong cung hoảng loạn, bay lên trời, này thiếu phụ không biết võ công, Từ Yên lôi kéo nàng, tốc độ chậm rất nhiều. Phía sau hỏa càng lúc càng lớn. Tiếng gọi ở mỹ cứu hỏa thanh hết đợt này đến đợt khác, một mảnh hỗn loạn, Hạ Nguyệt cùng Tử Yên cứ như vậy thuận lợi mà ra vương cung. Nam cương phản loạn, ba cánh phần lớn chạy nạn, xa rời quê hương, rất nhiều địa phương đều nhân tế hàn đến, nhưng thật ra vì Tử Yên thuận lợi trở lại đại ca doanh địa cung cấp rất nhiều tiện lợi. Dọc theo đường đi, Tử Yên đối Vũ Mặc Thê Nhi chiếu cố có thêm, cái kia đại hải tử so nhớ Hàn hơn mấy tuổi, thực mau liền thích cái này xinh đẹp tha di. Ngày mai hẳn là có thể thuận lợi tới, Tử Yên xuống ngựa, Làm đại gia nghỉ ngơi hạ, thuận tiện cũng mã bổ sung hạ nước trong cùng cỏ xanh. Thiếu phụ đi vào Tử Yên phía sau, Tử Yên biết nàng có chuyện muốn giảng, xoay người sang chỗ khác, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng mở miệng. Ta biết các ngươi không phải ta tướng công phái tới. Nàng đôi tay ôm trẻ con, đôi mắt mở mịt mùng lung Tử Yên không có mặt hướng nàng, lại là nhìn về phía nơi xa đang ở treo đùa hài tử Hạ Nguyệt, cỡ nào ấm áp hình ảnh, đáng tiếc đều bị chiến tranh làm hỏng, đây là chiến tranh, chỉ có ích lợi chỉ có tính kế, chỉ có tàn khốc. Đối mặt như vậy một cái bằng phẳng nữ tử, Tử Yên cũng không hề che giấu. Phu nhân nói không sai, chúng ta không phải ngươi tướng công phái tới, các ngươi là Diệp gia quân đi. Tuy là hỏi ý lời nói, lại là khẳng định ngữ khí. Tử Uyên cũng không cần thiết che lấp, sớm hay muộn đều đến làm nàng biết, không phải sao? Diệp Tử Uyên bội phục phu nhân. Thiếu phụ đôi mắt rộng mở mà sáng lên, ngươi chính là Diệp Tử Yên Tử Uyên không rõ nàng ở kích động cái gì, lại vẫn là gật gật đầu. Thiếu phụ cảm xúc thực mau liền bình định rồi xuống dưới, mang theo một tia đạm cười, vương gia nói quân địch chúng có một nữ tử, là bọn họ nguyên soái muội muội, tiêu Diệp Tử Yên, nguyên lai chính là ngươi à. Đúng là. Không đợi nàng lại mở miệng, Tử Yên nói, nói vậy phu nhân cũng biết chúng ta ý đồ đến đi. Các ngươi muốn cho ta khuyên ta tướng công đầu hàng các ngươi. Nàng một ngữ nói tỏ ra. Phục trên mặt xuất hiện tựa châm trọc tựa thần sắc bất đắc dĩ, ta khuyên các ngươi đừng si tâm vọng tưởng. từ Yên đương nhiên biết, giống vu Mặc loại người này thà chết cũng sẽ không đầu hàng, làm hắn thế tử, đương nhiên biết hắn tính cách. Vấn đề là, phàm là người, liền đều có nhược điểm, vũ mặc tự nhiên không ngoại lệ, trước mắt người chính là nhược điểm của hắn, nàng không tin vũ mặc chẳng những có thể đem chính mình sinh tử không để ý, cũng có thể đem thê nhi sinh tử không để ý. Phu nhân lời này sai rồi, tử yên cũng là tướng môn xuất thân, trong nhà cũng có tẩu tẩu, cũng có chất nhi, nay khi nay mà, buồn nhưng ở nhà cùng thân nhân cùng chung thiên luân. Lại không thể không đi vào này huyết tinh chiến trường, phu nhân cho rằng tử yên cam tâm tình nguyện sao. Đế vương tranh giành thiên hạ, chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là dân chúng, vào sinh ra tử cũng vĩnh viễn là chúng ta này đó võ tướng. Chim khôn lửa cành mà đầu, vũ mặc tướng quân cũng là đông hàn rất tốt nam nhi, thiết huyết nam nhi, trường đao không đối ngoại địch, lại chỉ hướng về phía chính mình đồng bào. Có bao nhiêu nhân vi trận này không nên có chiến tranh vứt đầu, sái nhiệt huyết, bọn họ chẳng lẽ không có thê nhi, không có cha mẹ. Bọn họ không có chết ở ngoại địch xâm lấn xa trường, lại ngã xuống người một nhà đau hạ, đáng giá sao? Nam cương phiên vương trung khó thành châu náu tin tưởng phu nhân trong lòng cũng có so đo. Vũ mặc tướng quân nếu có thể hoàn toàn tình ngộ, là ở trong quân tướng sĩ rất may, là đồng hàn rất may, là bá tánh chi phúc, mà không phải cái gọi là phản chiến tương hướng. Hôm nay tử yên khuyên bảo phu nhân, không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng phu nhân có thể niệm ở một đôi nhi nữ chưa thành niên, yêu cầu một cái hoàn chỉnh ra yêu cầu một cái đỉnh thiên lập địa phụ thân khuyên bảo vũ mặc tướng quân không cần lại chấp mê bất ngộ tử yên một phen dõng dạc hùng hồn lời nói nói ra thiếu phụ trầm mặc thật lâu sau nếu là phu nhân khang khang không vì diệp tử yên cũng tuyệt không sẽ làm khó phu nhân ngày mai đến ta quân doanh mà diệp tử yên sẽ phóng phu nhân bình an rời đi thật sự kia thiếu phụ không thể tin được đương nhiên diệp tử yên lấy tánh mạng đảm bảo ta trong quân cũng sẽ không có nhân vì khó phu nhân ta đây tướng công đâu Thiếu phụ thật cẩn thận hỏi xuất khẩu, trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc. Tử Yên đôi mắt tối sầm một chút, cái này phu nhân xin thứ cho ta bất lực, đến nỗi vũ mặc tướng quân xử trí như thế nào, diệp Tử Yên không có quyền can thiệp ta đại ca quyết định. Đi thôi, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy ngươi tướng công. Thiếu phụ gật gật đầu, ôm trẻ con thượng Tử Yên mã. Ngay kế, Tử Yên đem vũ mặc thê nhi mang về doanh địa, đem các nàng giao cho đại ca lúc sau liền rời đi, nên nói chính mình đều nói, nên làm chính mình cũng đều làm Vũ Mặc là cái hảo tướng tài, đáng tiếc cùng sai rồi chủ tử, nếu là Vũ Mặc chấp mê bất ngộ, chính mình cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Nếu là Vũ Mặc không hàng, đại ca liền tính thật sự muốn xử trí Vũ Mặc, cũng sẽ không đi giết hắn thê nhi, đại ca khinh thường với làm loại sự tình này. Vốn định đi cảm tạ hảo nguyệt một phen, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình bực này vào sinh ra tử, vì ai? Còn không phải hiên viên hảo nguyệt ra hoàng thất. Thôi bỏ đi, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc lại nói, vài thiên cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi Cũng không biết ngủ đã bao lâu, tỉnh lại thời điểm trướng ngoại đã là chiều hôm nặng nghề, tử yên rủi rủi mắt, đi ra con trướng, đang muốn đi đại ca xoáy trướng chung, lại thấy Diệp Minh Hộp đứng ở chính mình trướng ngoại, mặt bộ đường con không giống trước kia như vậy căng chặt, tử yên trong lòng buông lỏng, vũ mặc hẳn là đáp ứng, rồi. Đại ca, chính là vũ mặc đáp ứng quy hàng. Diệp Minh Hộp một chọc tử yên đầu, ngươi nha đầu này, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Đau quá a tử yên cô y như mày. Diệp Minh Hục đương nhiên biết hắn cái này muội muội là trang, lại vẫn là tới thế nàng xoa giữa mày, à vân, cảm ơn ngươi. Đại ca lại nói lời này, ta không thích nghe. Thử Yên tre khởi lỗ thay. Một trận gió đêm thổi tới, Diệp Minh Hục ngẩn đầu xem trong trời đêm sao mai tinh, lộng lây mắt lạnh. Ngữ khí lại trở nên chấm thấp, ngươi vì sao không phải một cái nam tử. từ Yên tâm đống nhiên đau kịch liệt, đại ca chính là nhớ tới nhị ca. Diệp Thị Song Hùng, hiện giờ chỉ là cô đơn chiếc bóng. Đại ca có từng cô đâu quá. Diệp Minh Hổ không nói, Tử Yên đạm cười, cực lực hủy diệt đại ca trong lòng đau xót chi sắc, đại ca chính là khinh thường ta. Ta điểm nào so ra kém nam tử a? Diệp Minh Hổ cương nghị đường cong trở nên có chút đu hòa, nhưng nơi này chung quy không phải nữ tử hẳn là ngốc địa phương. Đại ca, hiện tại Vũ Mặc Quy Hàng, Nam Cương trừ bỏ Hoa Cảng, đã không có gì giống dạng tướng lãnh, không phải chúng ta đối thủ. Bình định Nam Cương lúc sau, chúng ta liền có thể hồi kinh, có thể đi xem phụ thân tẩu tẩu, còn có nhớ rất lạnh. Chỉ mong đi, Diệp Minh hộ không giống Tử Yên như vậy cao hứng. Tử Yên trong lòng biết hồi kinh lúc sau chờ chính mình đám người có thể là so xa trường càng thêm huyết tinh càng thêm tàn khốc hoàng quyền đấu tranh, chỉ là không có người có thể trốn tránh. Đại ca, ta đói bụng, ta còn không có ăn cái gì đâu. Diệp Minh Hoặc sủng nịch cười, ta đã gọi người giúp ngươi chuẩn bị tốt. Ta liền biết đại ca đau nhất ta. Trương một trăm mị mọc lan tràn. Vũ Mặc quy hàng lúc sau, Diệp gia quân thế như trẻ tre. Tiến quân thần tốc, rốt cuộc ở Hoàng thượng hạn định 3 tháng trong vòng bình định rồi Nam Cương chi loạn. Mấy hạ vì, ở Mã Đạp Nam Cương Vương cung ngày thứ 7, Thánh chỉ hạ, khao thưởng đại quân, Diệp Minh Hục lấy bình định Nam Cương chi công, bị Hoàng thượng ban phong Bình Nam Vương, trở thành hiên viên vương Triều ít có mấy cái khác họ Vương chi nhất, Diệp Minh Hục chi muội Diệp Tử Yên lấy phụ tá chi công, ban phong Bình Nam quận chúa, tức khắc Khải hoàn hồi triều, tiếp thu thánh thượng ban thưởng. Tử Yên trong lòng không biết là bi là hỉ. Chính mình từ trước đến nay là quận chúa đều bất hòa, cẩm tâm quận chúa, mai quận chúa, không thể tưởng được có một ngày chính mình cũng thành quận chúa. Nửa tháng lúc sau, Đông Hàn Hoàng Cung. Hoàng thượng cố ý vì bình định Nam Cương phản loạn công thần thiết Khánh Công Yến đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, tử yên vị trí thế nhưng bị an bài ở hiên viên hạo thần đối diện. Diệp tử yên cùng vệ thanh giật một tả một hữu ngồi ở Diệp Minh hộp hai bên bọn họ vị trí đối diện mặt cư nhiên chính là thần vương gia hiên viên hạo thần cùng hắn tân vương phi nạp lan tĩnh nạp lan tĩnh đã là bụng phệ xem ra bất quá hơn tháng lúc sau liền phải sinh hạ hiên viên hạo thần con nối dõi hiên viên hạo thần ánh mắt ôn nhu mà nhìn nạp lan tĩnh nạp lan tĩnh cũng hồi lấy yêu say đắm ánh mắt một bộ cầm sát hòa minh cử án tề mi ân ái không du bộ dáng không ít người khe khẽ nói nhỏ này mấy tháng trước kia hiện tại bình nam quận chúa diệp tử yên vẫn là bị chịu thần vương gia sủng ái vương phi Thậm chí vì nàng không tiếc đuổi ra trong phủ mặt khác nữ nhân, bao gồm chính mình Thanh Mai trúc mã biểu muội, này ở toàn bộ Đông Hàn Hoàng thất đều là tuyệt vô cẩn hữu, đừng nói Hoàng thất, chính là bình thường thế gia con cháu, hơi chút có điểm gia tư, đều là thê thiếp thành đàn, không ít người trong lòng cảm thán, Thần vương gia đối này Diệp tử, tiên thật đúng là ái đến tận xương thủy, chính là hiện tại sự thật bại ở trước mắt, ngọn nguồn chỉ có Tân nhân gửi, nơi nào nhìn thấy người xưa khóc ca, chỉ là này Bình Nam quận chúa là Bình Nam vương muội muội. Bình Nam Vương lấy Bình Định Nam Cương tri công, ở kinh thành quyền thế như mặt trời ban trưa, Diệp Minh hộp thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, không ai dám lại nghị luận Bình Nam quận chỗ việc, nhiều nhất chỉ là chửi thầm. Chính là trước kia ám mà cười nhạo Diệp Tử Hiên bị hưu một chuyện, cũng theo thời gian đi xa, mọi người dần dần mất đi đàm luận hứng thú, thế sự chính là như vậy, lại hoành động kinh hoa đại sự, rốt cuộc không phải chính mình sinh hoạt, luôn có đảm đi một ngày. Đương nhiên khiến cho mọi người không dám lại nghị luận chuyện này quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì Diệp Tử Yên có một cái đương chiều thừa tướng phụ thân cùng một cái hiện quý vì vương gia ca ca. Có người đồng tình Diệp Tử Yên, đương nhiên, cũng có người muốn nhìn Diệp Tử Yên chê cười, chỉ là, vô luận là kia một loại, Tử Yên đều là làm lơ. Từ đầu chí cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, đã vô ghen ghét chi ý, lại vô thương tâm chi sắc, không thấy có một tia cảm xúc gợn sóng, phản phất ngồi ở đối diện thần vương gia, từng đối nàng mọi cách sùng ái phu quân chỉ là người xa lạ giống nhau. Cái này khánh công yến cho thấy thượng thoạt nhìn nhất phái vui sướng hài hòa chi tướng kỳ thật tham yến người tâm tư khác nhau. Lần này hoàng thượng phong thưởng diệp gia không chỉ là bình nam vương, bình nam của chúa, còn có diệp minh hoặc thế tử, vệ thanh dẫn không chỉ có đứng hàng vương phi tôn sư, hơn nữa gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ở đại thần nữ quyến trung, đây là tối cao vinh quang. Diệp phủ tiểu thiếu gia diệp tấn tự nhiên cũng bị gia phong vì thế tử. Vô ca yến hót, thướt tha nhiều vẻ làm xem xét người thỉnh thoảng phát ra từng trận vỗ tay. Chỉ là, như thế nào cũng không thể tưởng được, nhiều năm mặc kệ sự Hoàng Thái Hậu thế nhưng cũng tới tham gia này công thần Khánh Công Yến. Nhìn này nhất phái tưởng hòa cuộc đời cảnh tượng, tử yên trong lòng có chút chua sót, bình định Nam Cương chi loạn, 20 vạn diệp ra quân tử thương 5 vạn, 5 vạn cái gia đình từ đây phá thành mảnh nhỏ, có cha mẹ mất đi nhi tử, có thê tử mất đi trợ phu, có hài tử mất đi phụ thân, 40 vạn phản quân dư lại 20 vạn không đến, trừ bỏ tử thương. Toàn bộ đầu hàng, bị bắt, bọn họ chẳng lẽ không có cha mẹ thế như sao? Một trận chiến này, giết chóc quá nặng, đối mặt như vậy Khánh Công Yến, Tử Yên đông nhiên cảm thấy có chút mệt, Khánh Công, có cái gì công nhưng Khánh? Này chiến tranh rốt cuộc là đúng hay sai? Liên chính mình đều cảm thấy có chút thiên chân, chiến tranh buồn vô đúng sai, ở xa trường, cũng chỉ muốn đem địch nhân coi như tội ác tẩy trời kẻ thù mới sẽ không nương tay, nếu là có một khắc mềm lòng, chết có lẽ chính là chính mình. Có phải hay không mỗi một cái thượng chiến trường người đều yêu cầu nghĩ như vậy, mới có thể sống sót. Nhớ tới những cái đó chết ở chính mình dưới kiếm phản quân, một đám tuổi trẻ khuôn mặt, hơi hơi thở dài. Từ yên hôm nay xuyên chính là một kiện màu đỏ cung trang, bị phong quận chúa lúc sau lần đầu vào cung, dựa theo quý củ, cần màu đỏ cung trang, tay áo rộng phiên phi, từ xa nhìn lại, một đôi mắt phượng nhìn quanh lưu sóng, biên cương gió cắt chẳng những chút nào chưa giảm vị này quận chúa tuyệt đại phong hoa. Ngược lại nhiều một phần tầm thường khuê các nữ tử không có tang thương phong vận. Tử Yên bưng lên trước mặt một ly quỳnh tương ngọc dịch, nhàn nhạt nhóm nháp, đống nhiên khỏe môi gợi lên, ta mị cười, tựa đắm chìm ở vô hạn mà tốt đẹp bên trong. Ở đây rất nhiều đại thần cập vương tôn công tử đều ở trộm mà quan sát đến vị này chịu đủ tranh luận của chúa. Phía trước thấy nàng vẫn luôn sắc mặt trầm tĩnh, hiện tại đống nhiên bày ra ra nàng phong hoa tuyệt đại mị hoặc ý cười, mọi người chỉ cảm thấy dại ra. Không thể tưởng được vị này cường hãn mà có thể phụ tá bình nam vương lĩnh quân bình định Quân chúa, lại là như thế phong tình và trùng, chăm mị mọc lan tràn. Thật muốn biết như vậy nữ tử ở trên chiến trường là bộ dáng gì? Nữ nhân quá cường trung quy không phải chuyện tốt, chính là này trước mắt bình nam quận chúa thật sự là đối nam nhân có trí mạng diêu hoặc lực, biết rõ hoa có độc, lại nhịn không được muốn đi nhấm nháp này tuyệt đại tư vị. Không ít công tử tâm lại bắt đầu ngoe nghe dục dịch lên, diệp tử yên là bị hưu bỏ nữ tử, theo lý thuyết chỉ có thể làm tiếp Bọn họ này đó thế ra công tử chính thê cần thiết là trong sạch khuê các nữ tử, nhưng là hiện tại hoàng thượng ngự tứ Diệp Tử Yên vì bình nam con chúa, làm thiếp là không có khả năng, tuy rằng Diệp Tử Yên bị hưu bỏ quá, nhưng là quận chúa cao quý thân phận, còn có quyền thế ngập trời Diệp ra, còn có Diệp Tử Yên phong hoa vô song, này mấy thứ đủ khả năng triệt tiêu Diệp. Tử Yên quá khứ, đem nàng xính vì chính mình chính thê, có trăm lợi mà không một hại, bất quá muốn nhiều nạp chút thị thiếp bồi thường bồi thường chính mình. Tử Yên đối trong yến hội đầu hướng chính mình sở hữu hoài các loại mục đích ánh mắt làm như không thấy, uống một ly quỳnh tường, hai má ứng đỏ, càng thêm vài phần thần vận. chọc những cái đó công tử hận không thể đem đôi mắt lớn lên ở diệp Tử Yên trên người. Rượu quá ba tuần lúc sau, ghế trên Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói, Hoàng thượng, hôm nay Bình Định Nam Cương Chi loạn thật là thiên đại hỷ sự, bất quá, ai ra hôm nay còn có một kiện hỷ sự, có thể nói song hỷ lâm môn. Hoàng thượng vui vẻ nói, không biết mẫu hậu nói được ra sao hỷ sự Thái hậu nói, hôm nay ai ra thỉnh quốc gân chùa ngộ tâm đại sư tới cung, hoàng thượng nói có phải hay không hỉ sự đâu. Mọi người vừa nghe vừa mừng vừa sợ. Ngộ tâm đại sư là quốc gân chùa phương trượng, nghe nói pháp lực cao thâm, giỏi về toi mạng. Tuy nói quốc gân chùa là hoàng gia chùa truyền, chính là vị này ngộ tâm đại sư trong lòng siêu trần thế ngoại, vô bi vô hỉ, không nói thường nhân, chính là hoàng gia cũng khó gặp thượng một mặt. Có thể vào hắn pháp nhãn người cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là tài hoa hơn người Thái tử gia thư Đồng Âu Dương Vũ Phong có thể được lấy hoàng thượng như thế coi trọng, gia Âu Dương Vũ Phong bản nhân xuất sắc tài hoa ở ngoài, còn có Ngộ Tâm đại sư đưa cho hắn bốn chữ, Thế chi tuấn kiệt. Nếu là có thể tại đây khánh công yến thượng đạt được Ngộ Tâm đại sư ưu ái, nói không chừng cũng sẽ như Âu Dương Vũ Phong giống nhau một bước lên trời, thế nhân toàn lấy có thể được Ngộ Tâm đại sư điểm hóa vì vinh. Từ Yên nhìn này đó thỏa thuê mãn nguyện thế gia bọn công tử, trong lòng hơi hơi thở dài này đó công tử chỉ biết Âu Dương Vũ Phong bị nộ tâm đại sư tặng thế chi tuấn kiệt bốn chữ liền cho rằng Âu Dương Vũ Phong liền dựa mấy chữ này một bước lên trời không có tự thân thực lực nộ tâm đại sư liền tính nói ngươi có kinh thiên vĩ địa chi tài định quốc an bằng chi trí cũng chưa dùng đối loại này hư vô mà mịt, huyền diệu khó giải thích đồ vật tử yên không thế nào cảm thấy hứng thú đây là một cái yêu cầu dựa thực lực nói chuyện thế giới nếu là không có đại ca thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn trong kinh sao lại lại không người dám nghị luận chính mình Trong lúc suy tư, nộ Tâm đại sư đến. Nội thị Tiêm Tế thanh âm đã truyền đến. Từ Yên nhìn chăm chú nhìn lại, một vị người mặc áo cà sa đại sư đã đạp bộ tiến vào đại điện. Từ Yên chưa bao giờ gặp qua Ngộ Tâm đại sư, chỉ là nghe qua hắn truyền thuyết, có người nói hắn là thần, có người nói hắn là tiên, tóm lại không phải người. Trước mắt nộ Tâm đại sư Phật quang đầy mặt, điềm lành vồn quanh, gương mặt hiền từ, cơ trí cẩn thận, phía sau lại có một vòng vòng sáng như bóng với hình. Từ Yên rất là giật mình. Khó trách thế nhân đều xưng ngộ tâm đại sư không phải phạm nhân, đứng ở trước mặt thế nhưng cho người ta một loại phổ độ chúng sinh bình yên, tựa hồ sở hữu tâm tư ở trước mặt hắn phản phất trong suốt, ngươi cái gì đều không cần nói, hắn là có thể hiểu rõ hết thảy cho đến linh hồn, trên đời thực sự có người như vậy. Lão nạp tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, ngộ tâm đại sư đối ghế trên hành lễ. Đại sư nói quá lời, người tới, dọn chỗ. Hoàng gia người đối ngộ tâm đại sư cũng cực kỳ cung kính, cũng đúng vậy. Như vậy một cái thần tiên bãi ở nhà, đến thần tiên một câu cảnh thế lời hay sợ là mỗi người trong lòng chỗ tưởng. Không biết đại sư hôm nay phải cho vị kia toi mạng đâu. Liên hoàng gia người đều yêu cầu thật cẩn thận mà vâng theo ngộ tâm đại sư ý nguyện, vị này đại sư so với nghe đồn chính là chỉ có hơn chứ không kém A. Ngộ tâm đại sư không nói, tay cầm Phật Châu, kia Phật Châu bởi vì năm rộng tháng dài quan hệ, mỗi người ánh sáng dị thường. Cơ trí ánh mắt đảo qua mọi người, tầm mắt nơi đi đến, mỗi người nghiêm nghị, có kinh hỉ. Cũng có sợ hãi, còn có chờ mong. Hắn ánh mắt thế nhưng làm người không dám nhìn thẳng. Hắn tầm mắt rơi xuống tử yên trên người thời điểm, tử yên thế nhưng cảm thấy một loại cường đại cảm giác các bách, tựa hồ làm người không thở nổi. Này ngộ tâm đại sư khí chẳng thế nhưng so hoàng thượng còn có cảm giác các bách, tử yên thấy hoàng thượng cũng không loại cảm giác này. Qua hồi lâu, mọi người đều nín thở ngưng thần, sở hưu ánh mắt đều đầu hướng về phía ngộ tâm đại sư, không ai dám thúc giục hắn. Này có lẽ là một cái có thể thay đổi chính mình vận mệnh thời khắc, ai không khẩn trương đâu. quân chúa, từ thần tiên trong miệng cuối cùng hộp ra hai chữ. Mọi người, bao gồm Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều là trong lòng dùng mình. quân chúa, cái kia quân chúa, hôm nay đang ngồi có ba cái quân chúa, một cái là vừa rồi sách phong bình nam quân chúa, một cái là Hà Dương Vương Chi Nữ Cẩm Tâm quân chúa, còn có một cái tử yên không quen biết, nghe nói cũng là cái gì quân chúa. Tử yên trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương ngàn vạn không cần là chính mình, tốt nhất là cái kia cái gì Cẩm Tâm quận chúa, chính mình không nghĩ lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nữ tử thượng chiến trường, đại thần chi nữ sách phong quận chúa, đã đủ dẫn nhân chú mục, hiện tại dẫn nhân chú mục đối chính mình tuyệt không có gì chỗ tốt. Cẩm Tâm quận chúa vừa nghe lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chính mình là không cầu công danh, nhưng là nếu có thể đến ngộ tâm đại sư chỉ điểm, được như ý nguyện, gả cho Hiên Viên hạo Nguyệt có lẽ có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Từ hiên nghĩ lại tưởng tượng, không cần quá lo lắng. Này ngộ tâm đại sư không phải nghe nói vẫn luôn không nghe thấy ngoại sự sao. Hẳn là còn không biết chính mình bị sách phong quần chúa, nói hẳn là không phải chính mình. Ai ngờ kế tiếp sự tình lập tức liền đánh vỡ tử yên ảo tưởng. Hoàng thượng cười nói, hôm nay có ba vị quần chúa, không biết đại sư nói chính là vị nào quần chúa. Ngộ tâm đại sư mở cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể đôi mắt, nhìn về phía tử yên, cái này mọi người đều minh bạch, đại sư nói quận chúa chính là vị này vừa mới sách phong bình nam quần chúa. Từ Hiên có chút ảo não, chính mình thật là hồ đồ, vị này đại sư nếu có thể được thần tiên danh hiệu, đương nhiên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cẩm Tâm quận chúa lại tức lại hận, như thế nào cái gì nổi bật đều bị Diệp Tử Hiên đoạt. Diệp Tử Hiên đi đánh giặc, hạo Nguyệt liền chạy tới nơi, một nữ nhân, cả ngày đánh đánh giết giết, nơi nào còn có nữ nhi ra dáng vẻ, nơi nào cập được với chính mình đoan trang cử chỉ, ôn tồn lễ độ. Từ Hiên tưởng cự tuyệt, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, nàng không cần thần tiên tới thế chính mình toại mạng. Vấn đề là muốn thế nào mới có thể cự tuyệt đâu? Trước mắt bao người, còn có Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Không biết Đại sư muốn thế nào thế Sáu Mội toi mạng đâu? Đại sư chê cười, Sáu Mội là võ tướng xuất thân, không hiểu phật pháp. Diệp Minh Huy không giấu vết mà cho thấy hắn cùng Mội Mội thái độ. Hắn kỳ thật cũng đối này đó vô cùng kỳ diệu đồ vật không có hứng thú. Trên chiến trường, yêu cầu dùng nhất chân thật đao kiếm đi kết thúc người khác sinh mệnh, hắn không tin, nội tâm Đại sư một câu liền có thể quyết định người vận mệnh. Hàn ý tứ thực rõ ràng, đó chính là ngươi đoạn ngươi đoạn đi, chúng ta sẽ không để y võ tướng có thể nào cùng Phật pháp liên hệ lên. Cả ngày ăn chay niệm Phật, còn như thế nào đánh giặc? Địch nhân đao thật kiếm thật tới phạm, ngươi có thể dựa niệm kinh đem người niệm trở về. Chẳng lẽ còn thật sự có phóng hạ đồ đao? Đạp đất thành Phật vừa nói. Ngộ Tâm đại sư đạm đạm cười, không sân không nộ, nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động tắc không thương, như tâm động tắc người vọng động, thương này thân đau này cốt Vì thế cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Nói tử yên trong lòng thất kinh, này đại sư nói rõ ràng chính là chính mình. Nếu là lúc trước không đối hiên viên hạo thần động tâm, cũng liền sẽ không có mặt sau thống khổ. Lập tức cung kính mà đứng lên, đôi tay ôm quyền, làm phiền đại sư. Nộ tâm đại sư lấy ra một cái chứa đầy xiên che ống trúc, quận chúa thỉnh. Nay vẫn là chính mình từ nhỏ trường đến đại, lần đầu tiên rút thăm đâu, trước kia cùng sư phó ở bên nhau thời điểm, nào chuẩn chính mình chơi mấy thứ này. Sư phó cũng là một cái dựa thực lực người nói chuyện, nếu là thấy chính mình lộng mấy thứ này, bảo đảm là một đốn quát lớn, nói chính mình cố lộng huyền hư. Từ yên lại không đi qua đi, cung tay háo nhẹ nhàng dương lên, một trận gió nhẹ phất quá, một con xiên tre từ ống trúc bay ra, vững vàng mà dừng ở lĩnh ngộ tâm đại sư trên tay. Mọi người đều là lần đầu tiên thấy như vậy rút thăm thủ pháp, kinh dị lại không dám ra tiếng, mọi người đều gắt gao mà nhìn chầm chầm ngộ tâm đại sư trong tay thiêm. Chỉ có Diệp Minh hộp thấp giọng cười thầm vẫn là như vậy nghịch ngợm. Tử Hiên đối đại ca nhỏn miệng cười, hờn dối thái độ lập hiện, trước mắt phương hoa. Nộ tâm đại sư cầm Tử Hiên xin che lại thật lâu không nói, mọi người chờ đến nóng lòng. hoàng thượng lệnh bên người trường công công đi lấy đại sư xin che. Nộ tâm đại sư trầm mặc đem xin che giao cho trường công công trong tay, Trương công công vừa thấy, sắc mặt đại biến, lập tức quỳ dạp xuống đại điện trung ương, đầu cơ hồ quỳ sát đất, không dám ngẩng đầu. Cái này, chẳng những mọi người kinh dị. Liền ghế trên thái hậu hoàng thượng hoàng hậu cũng kinh ngạc không thôi, trương thuận, quân chúa rốt cuộc chịu chung rốt cuộc là cái gì thiêm. trương công công thanh âm lại nhỏ như muỗi kêu ti, lao nô. Lao nô không dám nói. Hoàng thượng có chút sinh khí, nói. Hiện tại liền tử yên đều có chút khẩn trương, rốt cuộc chịu cái gì thiêm à, đều do chính mình, nhất thời nổi lên chơi tâm, sớm biết rằng hẳn là quy quy củ củ mà qua đi rút thăm, cũng có thể trước xem hạ, không phải là cái gì có mưu nghịch chi tâm thiêm đi. Hẳn là sẽ không, diệp ra trước nay liền không có quá mưu nghịch chi tâm. Là. Là. Là trương công công cuối cùng giống hạ quyết tâm giống nhau. Là. Đế Vương Yến. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn yên tĩnh không tiếng động, mọi người cảm thấy liền hô hấp đều là một loại tội lỗi. Lúc này, liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Liền đối diện hiên viên hạo thần đều đình chỉ cùng hắn tân vương phi đâu nông mềm rộng, ánh mắt thiên lặng nhìn hắn đối diện mặt tử yên. Từ yên chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Đế vương yến, Đế vương yến, loại này thiêm cũng có thể làm chính mình chịu đến. Hiện tại tưởng tự sát tâm đều có. Đa tạ đại sư thế xá muội tôi mạng, chỉ là phật pháp việc huyền diệu khó giải thích, và lại chúng tham một chuyện, có lẽ ngẫu nhiên. Diệp Minh hoặc mạo đắc tội hoàng gia cũng không dám đắc tội ngộ tâm đại sư nguy hiểm. Đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngộ tâm đại sư. Cư nhiên có thể lại một lần đem chính mình muội muội đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Ngộ tâm đại sư hơi hơi mỉm cười, hiểu rõ với tâm, phản phất phật đường bên trong phổ độ mọi người thiên thần, hết thảy đều có nhân quả, trên đời này không có ngẫu nhiên. Từ Yên đều không nhớ rõ ngộ tâm đại sư là như thế nào rời đi, cũng không nhớ rõ Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, còn có những người khác nhìn về phía chính mình hoặc lạnh băng hoặc cực kỳ hâm mộ ánh mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, cũng không nhớ rõ bọn họ nói chút cái gì. Hầu chung lại có tanh ngọt trào ra tới, ý thức tuy có chút mơ hồ lại còn nhớ rõ đây là hoàng gia yến hội cưỡng chế đi xuống nay kim bích huy hoàng đại điện giờ phút này ở tử yên trong lòng thế nhưng vô hạn lạnh lẽo có một cổ hàn ý từ gót chân chậm rãi dâng lên cho đến lan tràn toàn thân nay hàn chứng rốt cuộc phát tác đại mạc gió cát chiến trường phong sương tăng thêm chính mình bệnh tình âm thầm vận công áp chế không ngừng tập đi lên lạnh lẽo lạnh lẽo lại tựa mãnh liệt đánh úp lại dùng chân khí tới áp chế dần dần có vẻ có chút lực bất tòng tâm yến hội còn tại tiếp tục không biết có thể kiên trì bao lâu sắc mặt lại đã trở nên tái nhợt như tờ giấy cảm thấy được tử yên khắc thường diệp minh hộp một sở tử yên lạnh lẽo tay biết muội muội hàn chứng lại phát tác cái gì ngộ tâm đại sư cái gì toi mạng cố lộng huyền hư lập tức đứng dậy hoàng thượng xá muội không thắng diệu lực thần thỉnh đưa xá muội đi trước hồi phủ hiên viên lệnh cũng sắc mặt thâm trầm đi thôi vệ thanh giật lại đây nâng dậy tử yên tử yên thân thể lạnh đến đáy lòng lạnh cả người đi ra đại điện tử yên lẩm bẩm nói. Đại ca, ta hảo lãnh. Vệ thanh giật cùng Diệp Minh hộp chạy nhanh đem trên người áo choàng cởi ra, song song khoác ở Tử Yên trên người, Tử Yên vẫn là lạnh đến phát run, thân mình mềm mại, rốt cuộc mại bất động bước chân, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một cái màu trắng thân ảnh kịp thời ôm lấy Tử Yên thân thể, là hạ nguyệt. Hắn ôm Tử Yên, một đường chạy như bay hướng ngoài cung Diệp ra trên xe ngựa mặt, đem bên trong xe ngựa sở hữu chăn gấm đều cái ở Tử Yên trên người, Tử Yên vẫn là dị thường lãnh. Này hàng chứng phát tắc một lần so một lần lợi hại, không biết chính mình còn có thể kiên trì vài lần đâu. Hạ Nguyệt, vừa rồi ở đại điện thượng vẫn luôn yên lặng chú ý chính mình, yên lặng mà cho chính mình ấm áp. hiện tại, tự nhiên có thể không chút nào cố kỵ chính mình này chọc người tranh luận thân phận, ôm chính mình ra cung. Vừa rồi đối diện hiên viên hạo thần vẫn luôn cùng nạp lan tình yên ơn, ơn ái ái, chính mình trong lòng há có thể không đau đớn. Hiện tại lại đột nhiên cảm thấy thản nhiên, ai biết chính mình có thể sống bao lâu đâu, còn để ý này đó làm gì chỉ là hạ nguyệt, ta là nhất định phải phụ ngươi này một phần tình ta đã mất tâm đã sớm không biết ái là vật gì đế vương yến đế vương yến một câu đế vương yến liền phải quyết định chính mình về sau vận mệnh sao chương hai truyền miên giường bệnh từ khánh công yến lúc sau bình nam quận chúa diệp tử yên liền vẫn luôn bệnh đến hôn hôn trầm trầm cơ hồ nằm trên giường không dậy nổi bình nam quận chúa ở ngộ tâm đại sư trước mặt chịu trung đế vương yến chi thêm một chuyện sớm đã truyền khắp kinh thành trong lúc nhất thời bình nam vương phủ khách đến đầy nhà Ngựa xe như nước, chúc mừng người nối liền không dứt. Cựu thời vương tạ đường tiền yến, vương cùng tạ là hai cái dòng họ, đã từng là đông tấn đại tộc, họ vương nâng đỡ tư mã thị lên làm hoàng đế, mà họ tạ ở về sau mấy trăm năm phù hộ đông tấn không có diệt vong, cho nên sau lại người dùng vương cùng tạ đại biểu hiển hách thị tộc. Đế vương yến, đế vương yến, là thế gian nhất cao quý yến, là phượng thiêm. Chỉ là chúc mừng rất nhiều, cũng có người thờ ơn lạnh nhạt thế nhân đều cho rằng diệp gia nhị tiểu thư diệp tử huyên là đường đường chính chính tương lai đế vương yến cũng đã danh chính ngôn thuận nhập chủ thái tử chính phi chỉ là hiện tại quanh co nội tâm đại sư thế nhưng tính đến đã bị hưu bỏ diệp gia đại tiểu thư diệp tử yên mới là chân chính đế vương yến phố phường người có lẽ không biết nhưng là trong triều người làm sao không biết tương lai đế vương rốt cuộc là hiện tại thái tử gia hiên viên hạo thiên vẫn là thần vương gia hiên viên hạo thần còn rất khó nói thái tử nhất phái cùng thần vương nhất phái hiện tại tranh đấu gay gắt thế lực ngang nhau Bình Nam quận chúa rốt cuộc là ai đến đâu? Thái tử gia huyên Viên Hảo Thiên đã từng đem Diệp Tử Yên đẩy cho hắn Hoàng đệ Thần Vương gia. Ai biết? Không quá ba năm, Thần Vương gia cũng hưu Diệp Tử Yên. Hiện tại Diệp Tử Yên là tương lai đế vương hiến, cũng liền ý nghĩa ai cưới đến Diệp Tử Yên, ai liền có khả năng là tương lai đế vương. Thái tử nhất phái cùng Thần Vương gia nhất phái đã đấu đến ngươi chết ta sống, trên triều đình chiến tranh cơ hồ gây cấn. Nội tâm đại sư là đắc đạo cao tăng, miệng vàng lời ngọc, vượt qua Phàm trần ở ngoài. Hắn nói so đương kim thánh thượng nói càng có lực lượng, tại thế nhân trong mắt hắn là thần tiên. Hiện tại nếu là ai có thể cưới đến diệp tử yên, đó là thuận theo dân tâm, dân tâm sở hướng. Mặc kệ là đối thái tử gia củng cố chính mình chữ quân chi vị, vẫn là thần vương gia đoạt chữ, đều là có lợi mà vô hại. Thái tử gia đã từng đẩy ra diệp tử yên, thần vương gia hiêu bỏ diệp tử yên. Hiện tại hai người ở diệp tử yên trước mặt ưu thế cùng hoàn cảnh xấu cơ hồ không sai biệt lắm. Lần này diệp tử yên chịu trung đế vương yến, nàng gả cho ai? cơ hồ đồng thời đại biểu diệp gia chính trị lập trường. Chỉ là, thông minh như diệp gia, kia chịu dễ dàng ở cái này lốc xoáy bên trong cho thấy thái độ. Cho nên có người suy đoán đây là Bình Nam quận chúa vì trốn tránh hoàng thượng tứ hôn nghĩ ra được đối sách, trang bệnh là trốn tránh tứ hôn nhất thường dùng biện pháp, chỉ cần nằm trên giường không dậy nổi. Ở lâu không dứt, Thánh thượng suy xét đến diệp gia công hôn, đương nhiên sẽ không mạnh mẽ tứ hôn, liền có thể trốn nhất thời, là nhất thời, bởi vì một khi tứ hôn thành công, diệp gia liền lại vô đường lui. Chỉ có Diệp Gia người biết, bọn họ quận chúa là thật sự bị bệnh. Ngày ấy từ hoàng cung trở về lúc sau, Từ Yên liền toàn thân lạnh băng, vẫn luôn run bần bật, đại ca suy nghĩ rất nhiều biện pháp, rốt cuộc làm Từ Yên vượt qua này lạnh băng gian nan thời khắc. Ai ngờ hàng chứng qua đi, Từ Yên liền sốt cao không lùi, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê, nàng thanh tỉnh thời điểm liền không cho thái y y giúp nàng xem bệnh, chỉ có ở hôn mê thời khắc, Diệp Minh Hộc mới có thể làm thái y, y cấp Từ Yên bắt mạch. Bất quá thái y y đều là sắc mặt nghiêm trọng, bó tay không biện pháp, Quận chúa bệnh rất kỳ quái, mạch tượng cũng thực hỗn loạn, tựa hồ là chưa từng có gặp qua. Nghe nói bình nam quận chúa bị bệnh, các đại thần đưa tới món ăn chân quý dược liệu cơ hồ trồng chất thành sơn, Diệp Minh hụt biết, đều là câu kia đế vương yến cấp nào đến, A Vân bệnh tỉnh vẫn luôn không có khởi sắc, hắn lòng nóng như lửa đốt, này đó ngày thường ăn không ngồi rồi thái y y vô kế khả thi hắn cũng không ngoài ý mớn hắn cấp chính là A Vân khó được thanh tỉnh thời điểm thế nhưng cũng bình bình tĩnh tĩnh, ngậm miệng không nói chuyện chính mình bệnh tình, A Vân là thần y Ghi môn người. Tận đến thần y Ghi môn chân truyền, nếu là nàng chính mình điều trị không hết, còn có ai có biện pháp? Không thể tưởng được chính là liền thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đều tự mình tới thăm, đáng tiếc tới khi A Vân đang ở hôn mê, cũng hảo, tỉnh đi rất nhiều khó có thể đối mặt xấu hổ. Thái tử gia Hiên Viên Hạo Thiên cùng Nguyệt Vương gia Hiên Viên Hạo Nguyệt cơ hồ là mỗi ngày tất đến. Chỉ tiếp tử hiên bệnh nặng ở tại hậu viện, bọn họ không thấy được. Vệ thanh giật từ tử yên phòng ra tới lúc sau, thật cẩn thận mà đóng cửa lại. Thế nào? Chờ ở bên ngoài Diệp Minh hộc hỏi. Vệ thanh giật sầu lo nói, hôm qua lại đã phát sốt cao, hiện tại mới lui xuống đi, vừa mới ăn dược ngủ rồi. A Vân bệnh chính là như vậy vẫn luôn lặp đi lặp lại, không thấy khởi sắc, vô luận dùng nhiều quý báo dược liệu cũng không thấy đại càng. Người cũng đúng vậy, A Vân Trung Quy là một nữ hài tử, không thể so các người nam nhân. Như thế nào có thể luôn cùng các ngươi nhất bang đại nam nhân nam chinh bắc chiến đâu? Vệ Thanh Giật có chút nhàn nhạt toán trách, nếu không phải như vậy, A Vân liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nàng cái này tẩu tẩu cũng là đau lòng không thôi. Diệp Minh hộp một đốn, mắt sáng như đuốc, ngôn ngữ lại trở nên thấp sáp. Ngươi cho rằng vinh hòa phú quý đến tới toàn không cần đại giới? Vệ Thanh Giật bỗng dưng cảm thấy chua xót, đoán trách lời nói thế nhưng vô pháp lại nói xuất khẩu. Đúng vậy, nếu là không có vương gia cùng quận chúa bình định Nam Cương chi công. Diệp ra lại sao lại có hôm nay tình thế? Chính mình lại há có thể tấn chức vương phi, trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nhớ hàn lại há có thể có được thế tử vinh quang. Bọn họ ở phía trước tắm máu chiến đấu hăng hái, phong xương đau kiếm, vì chính mình khởi động một mảnh không trùng, được đến nhiều ít liền phải mất đi nhiều ít, chính mình có thể nào lại đi trách cứ vương ra? Diệp Minh hộp xem nàng ấy nấy mặt, có chút không đành lòng, đang định nói chuyện. Tham kiến tướng ra, bên người hạ nhân cung kính nói, là phụ thân tới. Phụ thân đại nhân vạn an, Diệp Minh Hục cùng vệ thanh giật cùng nhau hành lễ. Diệp Thừa tướng mặt lộ vẻ ưu sắc, chỉ nói hôm nay tình huống như thế nào. Diệp Minh Hục nhìn về phía vệ thanh giật, vệ thanh giật hiểu ý, phụ thân đại nhân xin đừng lo lắng, hôm nay A Vân bệnh đã có khởi sắc. Diệp Thừa tướng vui vẻ, thật sự, hiện tại đâu? Hiện tại A Vân phục dưỡng, ngủ hạ. Vệ thanh giật cúi đầu, ai ngờ cái này động tác bán đứng nàng. Diệp Minh Hục trong lòng thở dài, phụ thân tung hoành triều đình nhiều năm. Duyệt nhân vô số, vệ thanh giật ở trước mặt hắn nơi nào giải được dối đi. Diệp thưa tướng lại không hề để ý tới bọn họ, lập tức hướng tử yên phòng đi đến. Là ai ở ta bên thai nhẹ giọng kêu gọi, A Vân, ta A Vân, là ai ấm áp bàn tay to phất quá ta tái nhợt gương mặt, thoáng như phụ thân từ ái. Trong lúc hôn mê tử yên cảm thấy một con bàn tay to ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng phất quá, đầu ngón tay ấm áp dần dần chuyển đến chính mình lạnh băng tâm, chậm rãi mở hai mắt, lại thấy phụ thân ngồi ở chính mình mép giường. Ngắn ngủn mấy ngày, phụ thân dường như già rồi 10 tuổi, giữa mày nếp nhăn càng thêm khắc sâu, ngày thường uy nghiêm thừa tướng đại nhân giờ phút này lại mệt mỏi tất hiện, bên mái chỉ bạc đã như mây, nhớ mang máng lần trước bình định trở về bái kiến phụ thân thời điểm chỉ có tinh tinh điểm điểm chỉ bạc, nguyên lai like có thể thay đổi một người không ngừng năm tháng. Cái mũi đau xót, hai hàng thanh lệ từ gương mặt trượt xuống, hoàn toàn đi vào hai bên tóc đen, hơi ướt tóc mây. Phụ thân, nói ra nói thế nhưng mang theo vài phần nghẹn nào. Phụ thân nhẹ nhàng thế tử yên trà lau trên mặt nước mắt, càng là trà lau, nước mắt lại càng nhiều mà bừng lên, cuộn cuộn không dứt. Phụ thân đơn giản không lau, lặng lặng nhìn tử yên, đáy mắt hơi có đơ đác. Ngươi từ nhỏ liền không ở diệp ra lớn lên, phụ thân thiếu ngươi quá nhiều, nguyên bản có thể rời xa này đó thị thị phi phi, ta nguyên bản hy vọng ngươi có thể như sư phó của ngươi giống nhau quá khoai uy giang hồ, vừa bãi tiêu xài sinh hoạt, ai ngờ vẫn là cấp không được ngươi loại này sinh hoạt, phụ thân hổ thẹn với ngươi. Thử yên chấn an cười, phụ thân nói nơi nào lời nói. A vân mấy năm nay đều quá thực hạnh phúc, phụ thân có chút nghẹn nào. Diệp thị đại phòng liền các ngươi ba cái kinh hồng đã sớm rời đi, phụ thân thật sự là không nghĩ lại mất đi ngươi. Từ yên ra vẻ nhẹ nhàng cười, phụ thân không cần quá lo lắng, ta chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, giả lấy thời gian, nhất định sẽ khá lên. Phụ thân lại lần nữa cầm lấy bên gối khăn tay, thế tử yên trả lau thanh lệ, sư phó của ngươi mấy năm nay đối đại ngươi như thế nào? Sư phó. Sư phó đối ta thực hảo. Trước kia tuy đối sư phó ngẫu nhiên có câu hán hận, theo dần dần lớn lên, cũng có thể lý giải sư phó lúc trước một mảnh dụng tâm lương khổ, hiện tại hồi tưởng lên, sư phó thật sự đối chính mình thực hảo. Nàng có hay không cùng ngươi nhắc tới qua ta? Phụ thân hỏi lại có vài phần gian nan. Thử yên ngạc nhiên, phụ thân vì sao có này vừa hỏi. Nhiều năm như vậy, đã chưa bao giờ gặp qua sư phó nhắc tới phụ thân, cũng không thấy phụ thân nhắc tới sư phó, vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Ngọc La sát hàng tuyết băng là giang hồ đệ nhất cao thủ, làm người cao ngạo, luôn luôn độc lai độc vãng, chính mình như thế nào sẽ dễ dàng là có thể đã bái nàng vi sư đâu. Còn có phụ thân lại như thế nào nhận thức sư phó đâu. Nhìn phụ thân có chút rồi dám hơn nữa buồn bã mặt, từ yên trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Lạc trăng dường thủy. Trước kia luôn là loáng thoáng cảm thấy sư phó đối chính mình có một loại thầm hận, bằng không vì sao đối chính mình luôn là lạnh như băng, vẫn luôn tưởng sư phó ngại chính mình không đủ nỗ lực, học nghệ không tinh. Vì thế cả ngày lẫn đêm, liều mạng học tập võ nghệ, chỉ là cũng chưa thấy được sư phó đối chính mình triển lộ miệng cười. Hay là... hay là sư phó cùng phụ thân có một đoạn không muốn người biết quá khứ? Chỉ có như vậy nguyên nhân mới có thể giải thích sư phó đối chính mình mâu thuẫn bất kham thái độ, một phương diện đối chính mình dốc lòng dạy dỗ, mặt khác một phương diện lại đối chính mình lạnh nhạt như băng. Sư phó ở trước mặt ta không nhắc tới quá phụ thân đại nhân. Phụ thân nghe vậy ngẩn ra, trên mặt đổi bại chi sắc vội hiện cho chính mình trà lau nước mắt tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ phụ thân loại này biểu hiện hoàn toàn chứng thực tử yên trong lòng phán đoán thế nhưng thật là phụ thân năm đó vứt bỏ sư phó sư phó tính tình cao khiết thiên nhân chi tư lại trung thân chưa gả yên lặng tùy ý vắng vẻ niên hoa già đi thật là một nữ tử lớn lao bi ai. nếu là ở trước kia tử yên nhất định sẽ thống hận phụ thân đối mặt giống sư phó như vậy có một không hai nữ tử cư nhiên có thể nhận tâm đến vứt bỏ nàng thương tổn nàng nếu là ở trước kia tử hiên sẽ lớn tiếng chất vấn hắn, chỉ trích hắn, thậm chí động thủ giết hắn, cư nhiên dám thương tổn chính mình tính nếu mâu thân sư phó. Chính là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tử hiên rốt cuộc minh bạch, không phải hai người yêu nhau liền có thể ở bên nhau, hôn nhân không phải hai người sự tình, mà là hai cái gia tộc sự tình, xuất thân, môn hộ, danh vị, duyên phận, vô luận nào giống nhau đều có cường đại lực đánh vào, cùng này so sánh với, yếu ớt tình yêu thật sự là bất kham một kích. chương ba thế nhân trong mắt cẩm tú lương duy Chính mình cùng tiêu diệp chi gian, chính mình cùng hiên viên hạo thần chi gian, chẳng lẽ không có tình yêu sao? Hiện tại còn không phải mỗi người một ngả, trời nam đất bắc. Chính mình lại quái được ai? Lại có thể quái ai? Phụ thân năm đó là thế gia hảo môn diệp thị trưởng tử, hắn hôn nhân không phải chính mình có thể quyết định. Gia tộc há có thể tùy ý hắn cưới một cái không có địa vị giang hồ nữ tử. Sư phó tuy là tiền triều công chúa, chính là rốt cuộc ma nguyệt quốc đã diệt vong nhiều năm tiền triều công chúa thân phận thậm chí còn không bằng một cái bình dân ba tánh, túng cùng phụ thân lương tỉnh tưng duyệt, lại chú định vô duyên. Sư phó thân phận sợ là nhiều nhất chỉ có thể trở thành phụ thân một cái chắc thất, kia đối sư phó là như thế nào một loại vũ nhục liền chính mình lúc trước đều không tiếp thu được trở thành hiên viên hạo thần chắc thất, húng chi câm cao ngạo vật giang hồ đệ nhất cao thủ ngọc la sát. Kết quả này, sợ là sư phó cùng phụ thân đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, ai đi đường đấy. Đột nhiên nhớ tới chính mình mẹ đẻ, chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân hay không biết chuyện này. Mẫu thân xuất thân cao quý, danh môn quê tú, gia thế cùng phụ thân môn đang hộ đối, nghe đại ca nói, là lúc ấy thế nhân ca tụng Kim Ngọc Lương duyên, chỉ là không biết phụ thân đối mẫu thân có hay không quá đối sư phó như vậy cảm tình. Chỉ biết mẫu thân sinh xong chính mình lúc sau, liền khó sinh mà chết, phụ thân vẫn luôn chưa lại tụ huyền, vĩnh hư tướng phủ phu nhân chi vị, phụ thân đối mẫu thân tình thâm như vậy, lệnh thế nhân ca tụng, hiện tại xem ra Phụ thân trong lòng vị trí chỉ sợ không phải để lại cho mẫu thân, mà là để lại cho sư phó. Đột nhiên cảm thấy bi ai, chính mình nếu không phải tướng phủ thiên kim, nếu không có quyền thế lừng lấy diệp thị gia tộc, có lẽ chính mình sẽ chỉ là đầu đường bán hoa cô nương, tiểu lầu ca hát nữ hầu. Khi đó, có ai sẽ để ý chính mình có phải hay không dung mạo khuyên thành, kinh tài tuyển diễm? Chỉ là bởi vì may mắn sinh ở diệp gia, liền có thể được đến thường nhân không thể được đến đồ vật, tỉ như đã từng thần vương phi địa vị cao tỉ như quận chúa tôn vinh chính mình so các nàng may mắn chỉ là sinh ở diệp gia loại này hảo môn thế gia tiêu diệp tiêu diệp ngươi lúc trước hay không đã từng cùng phụ thân giống nhau đã sớm biết chúng ta không có tương lai mới sớm rời đi làm đại gia nhanh chóng giải thoát nếu là lúc trước ta làm phu nhân của ngươi hôm nay ta lại gặp qua như thế nào sinh hoạt vẫn là ngươi từ lúc bắt đầu cũng chỉ là đem ta trở thành ngươi sư muội ngươi đối ta chỉ là chịu mến giống như đối muội muội yêu thương Này hết thể đều chỉ là ta lừa mình dối người, an ủi chính mình nói dối. Chỉ có như vậy, mới có thể an ủi chính mình lúc trước kia viên bị thương tâm, lừa gạt chính mình lúc trước không phải chính mình một bên tình nguyện. Du khỉ la, ngươi cùng du khỉ la nhưng thật ra thật sự môn đăng hộ đối, ta không biết ngươi cùng nàng lại quá thế nào sinh hoạt. Từ Hiên tự dễ cười, chính mình thật là đa tâm, tiêu diệp có thể vì nàng lấy chính mình giống như sinh mệnh quý giá máu tươi, liền biết tiêu diệp đối nàng có bao nhiêu dụng tâm. Thế nhân trong mắt cẩm tú lương duyên, quan trọng nhất không phải lưỡng tình từng duyệt, mà là môn đăng hộ đối, có thể hay không cầm sát hòa minh, liền xem hai người tạo hóa. Hạo thần, hạo thần hiện tại cũng nên làm phụ thân rồi đi, hiện tại nhớ tới, đối hạo thần thế nhưng toàn không hóa ngại, có lẽ chính mình là thật sự buông xuống đi, tinh tế nghĩ đến, kỳ thật hạo thần cũng không có thực xin lỗi chính mình, muốn thật nói có cái gì thực xin lỗi, kia cũng là chính mình thực xin lỗi hắn, kia nạp lan tĩnh nhìn về phía hạo thần ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Tràn đầy hạnh phúc, ngồi ở bọn họ đối diện chính mình trong lúc lơ đáng liền có thể xem đến rõ ràng. Không bỏ xuống được chính là triệt nhi thủ lớn chưa trả, hàm Loan mà chết triệt nhi, chính là chính mình tựa hồ cũng báo không được thù, kết quả này không phải muốn sao. Quốc công phủ, thế lực cường thịnh, căn cơ trải rộng, đủ khả năng cùng diệp ra chống lại, chính mình cũng cư nhiên có thể vì hạo thần tử bỏ triệt nhi thù hận. Phụ thân xa xưa thanh âm tựa hồ từ xa xăm chống trải truyền đến, lúc trước ngươi sinh ra ngày. Đại phu ngắt lời ngươi sống không được tới, tất cả rơi vào đường cùng, ta đành phải xin giúp đỡ sư phó của ngươi. Từ yên trong lòng chấn động, lúc trước tiêu diệp tới tìm chính mình có phải hay không ôm cùng phụ thân giống nhau nỗi lòng. Này luân hồi như thế nào như thế tương tự. Phụ thân thanh âm giả nua rất nhiều, không giống phía trước khí vũ hiên ngang thừa tướng đại nhân, đảo tượng một cái người bình thường ra tịch mịch lão nhân, chỉ là không thể tưởng được hôm nay sẽ báo ứng ở trên người của ngươi. Từ yên trong lòng chua xót nảy lên tới, nước mắt như suối phun Phụ thân, ta sẽ không có việc gì. Muốn nỗ lực mà sống sót, giống sư phó làm như vậy cái kiên trinh dũng nghị nữ tử, mặc kệ đối mặt chính là cái gì. Cái kia đỉnh thiên lập địa, một tay khởi động diệp ra phụ thân rốt cuộc ra rồi, diệp ra có thể nào chỉ dựa vào đại ca một người. Còn không phải là đế vương yến sao. Hoàng thượng còn chưa ban hạ thánh chỉ, hết thẻ còn bùi bằng chưa định, không phải sao. Thân vương phủ, vương phi nạp lan tính rốt cuộc sinh hạ lần nhi, cả nhà trên dưới, một mảnh vui mừng. Răng đèn kết hoa, khí khí dương dương, đây là hiên viên hạo thần đứa bé đầu tiên, vừa sinh ra liền dựa theo thế tử lễ nghi sách phong. Nạp lan tinh ốm mới sinh ra tiểu thế tử, trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ sán lạn quan huy, bên cạnh thị nữ sôi nổi chúc mừng, vương phi, này tiểu thế tử thật đáng yêu. Lớn lên về sau nhất định là cái mỹ nam tử, cùng vương ra giống nhau. Một bên thị nữ bổ sung nói, nạp lan tinh ý cười ngâm ngâm, tuy hậu sản suy yếu, chính là làm mẫu thân vui sướng vẫn là lớn hơn hết thảy. Hiên viên hạo thần đi đến, tĩnh nhi, người vất vả. Nhẹ nhàng ôm quá nạp lan tĩnh. Nạp lan tĩnh hạnh phúc mà giúp vào hắn trong lòng ngực, thần thiếp không vất vả, thần thiếp có thể vì vương gia sinh hạ con nối dối, chịu lại nhiều khổ đều là đăng giá. Nạp lan tĩnh lại không có nhìn đến nói lời này thời điểm, hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia ưu ám. Vương gia, nhìn xem tiểu thế tử, ngươi xem, lớn lên nhiều giống ngươi. Nạp lan tĩnh ôm quá tiểu thế tử, đưa đến hiên viên hạo thần trong lòng ngực, hiên viên hạo thần tiếp nhận khe cười nói, thực đáng yêu. ngươi mới vừa sinh sản, muốn nghỉ ngơi nhiều. Hiên Viên Hạo Thần đem Hải Tử đưa cho bà Vũ, đỡ Nạp Lan Tĩnh nằm xuống. Nạp Lan Tĩnh đắm chìm ở sơ là mẹ người vui sướng chung, vô hạn hạnh phúc. Vương Phi, Vương gia đối với ngươi cũng thật hảo a. Hiên Viên Hạo Thần đi rồi, Nạp Lan Tĩnh mà bên người nhà Hoàng treo gẹo nói, nhà đầu chết tiệt kia, không được nói bậy. Nạp Lan Tĩnh giả vờ tức giận nói, nhà Hoàng lập tức che miệng lại, trên mặt ý cười lại không giảm. Cười đến nạp lan tĩnh gương mặt tường đỏ. Nạp lan tĩnh nằm xuống, trong lòng lại bị kín một tầng bóng ma. Ngày ấy bình nam vương bình định nam cương chi công khánh công yến, không biết là nội thị là cố ý vẫn là vô tình, vương ra trước vương phi, hiện tại bình nam quận chúa thế nhưng bị an bài ở bọn họ hai người đối diện. Khi đó, nàng đã hoài thai mau 8 tháng, chỉ còn lại có hơn tháng liền phải sinh sản, buồn nhưng không đi, vương ra cũng chiếu cố nàng nhưng không đi, tuy quý vì vương phi, trường hợp này cần thiết thăm dự nhưng nàng người mang hoàng thất huyết mạch, con vua làm trọng, hoàng thượng cũng có thể thông cảm. Chính là, nàng ngạnh muốn nghẹn một hơi, mau chân đến xem cái kia vương gia trước vương phi là thế nào một nữ tử, phía trước nàng tuổi thượng ấu, còn chưa tham gia quá chính thức hoàng gia yến hội, tự nhiên không có gặp qua trong lời đồn thần vương phi. Nàng bức thiết mà muốn gặp đến cái kia truyền thuyết bên trong thiên nhân chi tư nữ tử là bộ rắn gì, nghe nói kinh tài diễm tuyệt, còn có thể lĩnh quân bình định, ra trận giết địch, giống nàng loại này liêu yếu đảo tơ khuê các nữ tử là như thế nào cũng không dám tưởng tượng liền tính không vì vương gia nàng cũng đối nữ tử này có cường đại lòng hiếu kỳ ra trận giết địch dãi nắng dầm mưa huyết nhiệm dung nhan chỉ sợ đã đồng hóa thành một cái nam tử nơi nào có thể bảo trì nữ tử tú mỹ ô nhuận nhã nhặn lịch sự chân chính tuyển khâu thuộc viện đâu chân chính nhìn thấy bình nam quận chúa kia một khắc nàng biết nàng sai rồi cái kia ngồi ở nàng đối diện nữ tử khuynh quốc huynh thành trầm ngư lạt nhạn trang mỹ mọc lan tràn vừa bãi tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, để cho người khó quên chính là nàng cặp mắt kia, lộ ra thanh cao, lộ ra cao ngạo, rõ ràng lệnh băng, lại lộng lấy như sao sớm, đặng cười rộ lên làm bên người hết thể ảm đạm thất xác, tựa hồ đàm tiêu gian, là có thể làm địch nhân hôi phi yên diệt, làm người cảm thấy hô hấp đỉnh. Trệ, liền nàng đều có thể cảm giác được những cái đó vương tôn công tử đầu ở trên người nàng lửa nóng tầm mắt. Như vậy quang mang quá mức lóa mắt, túng nàng đã bị vương gia hưu bỏ lại vẫn như cũ nở rộ lỗi lạc phong hoa một cái đại thần nữ nhi bằng vào tự thân thực lực đạt được quận chúa tôn vinh phóng nhãn toàn bộ đông hàn sợ là chỉ có nàng một người như vậy một nữ tử ở chiến trường là bộ răng gì đột nhiên minh bạch vương gia đã từng vì cái gì sẽ vì như vậy một nữ tử từ bỏ mãn viên trăm mị ngàn hồng nàng cũng thực thông tuệ chưa bao giờ sẽ ở vương gia trước mặt nhắc tới trước vương phi trong vương phủ xa hoa nhất tẩm điện ánh trăng các nghe nói chính là đã từng vương phi cùng vương gia tẩm cư chỗ hiện đã trở thành vương phủ cấm địa, Nàng chưa bao giờ ý đồ đi bước vào ánh trăng cát, cứ việc nghe trong phủ hạ nhân nói nơi đó mặt là như thế nào mà cảnh sát siêu quần xuất chúng, tựa nhân gian tiên cảnh. Vương gia cũng chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới cái này trước vương phi, phản phất hắn trước nay liền không có quá cái này vương phi. Nàng càng ngày càng nhiều mà bình nam quận chúa sinh ra mãnh liệt hứng thú, nghe nói nàng đã từng là vương gia vương phi thời điểm, cùng nguyệt vương gia hiên viên hạo nguyệt vẫn luôn giao hảo. Nguyệt vương gia mắt cao hơn đỉnh Giống nhau nữ tử đều không bỏ ở trong mắt, liền tài hoa hơn người Cẩm Tâm quận chúa cũng không dao động, lại cô đơn cùng hắn hoàng tẩu giao hảo. Hiện tại chính mình thành thần vương phi, Nguyệt Vương gia liền rất thiếu tới vương phủ, tới cũng là đối chính mình lãnh lánh đạm đạm, Nạp Lan tinh tin tưởng, nếu không phải bởi vì chính mình là hắn hoàng huynh vương phi, hắn phòng trường liền có lẽ nói đều không muốn cùng chính mình nhiều lời một câu. Nguyệt Vương gia cư nhiên đối hai cái hoàng tẩu thái độ khác nhau lớn như vậy. Đêm đó Ngộ Tâm đại sư một con đế vương yến thiêm lệnh triều chấn động. Nàng mới là đế Vương Yến, kia chính mình đâu. Lại hoặc là nói, nàng đường muội diệp tử huyên đâu. Nàng liền ngồi ở Vương gia bên người, Vương gia tuy rằng đối nàng che chở đầy đủ, quan ái có thêm, nàng lại trước sau cảm giác được Vương gia tâm là lạnh băng, cùng ngồi ở đối diện cái kia nữ tử giống nhau, chỉ là hy vọng này hết thảy đều là chính mình ảo giác. Cưới là Yến Quyết. Hiên viên hạo thần gia nạp lan tinh phòng, lập tức đi hương chính mình thư phòng, mặc nhiên đã ở bên trong chờ nàng. Nàng thế nào? Hắn ngự khi không thấy phập phồng. Qua đi một năm, nay một năm đã xảy ra quá nhiều sự tình, hắn tu luyện mà càng thêm trầm ổn, không ai có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mặc nhiên đáp, Nguyệt Vương Gia mỗi ngày đều tiến đến thăm, phía trước vẫn luôn không thấy khởi sắc, bất quá nghe nói hôm nay hảo chút. Mặc nhiên trộm mà quan sát đến Vương Gia sắc mặt. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, Vương Gia trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phản phất hắn đang nói một cái không quan hệ người. Thái tử bên kia động tính gì? Thái tử điện hạ nhưng thật ra mỗi ngày tiến đến thăm, chỉ là bình nam quận chúa vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, vẫn chưa nhìn thấy. Hảo, đi xuống đi. Hắn xua xua tay. Là, thuộc hạ cáo lui. Mặc nhiên không người lui đi ra ngoài. chương bốn bị người vạch trần tâm sự. Hàn thuận gió ở trong phòng của mình mặt lục tung mà tìm kiếm đồ vật, đã trong ngoài mà phiên ba lần, vẫn là không thấy bóng dáng. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, sẽ ở nơi nào đâu. Chính mình vẫn luôn cất chứa thực hảo không có khả năng vứt bỏ a nàng đã trở lại ngày ấy khánh công yến thời điểm hắn rốt cuộc lại gặp được nàng so với ngày xưa nhiều một phần tiêu sái nhiều một phần tăng thương so với một năm trước ly kinh là lúc càng cụ phong vận nhìn thấy nàng thời điểm hắn tâm một trận kinh hoàng nàng lại hồn nhiên bất giác đạm cười cùng chính mình chào hỏi hàn tướng quân biệt lai vô dạng nàng biết chính mình này một năm tới là như thế nào vượt qua sao rốt cuộc bị phóng tới chạy đi đâu chính mình coi như chân bảo đồ vật Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà không thấy? Mặc Nhiên thân ảnh xuất hiện cửa, "Đường tìm, ở ta nơi này." Hàn Thuận Gió đông dương xoay người, mặc Nhiên đẩy ra môn, đứng ở cửa, trong tay lấy thỉnh lỉnh chính là muốn tìm đồ vật. Tức giận vội hiện, thân hình nhanh như tia chớp mà bay về phía mặc Nhiên, xông thẳng miêu tả nhiên trong tay đồ vật chụp tới. Mặc Nhiên sớm có chuẩn bị, một cái xoay tròn, tránh đi Hàn Thuận Gió dưới cơn thịnh nộ một kích. "Ngươi muốn làm cái gì?" Hàn Thuận Gió nhìn chằm hắn. Ánh mắt có đối mặc nhiên chưa bao giờ từng có lạnh băng, phản phất tại đây loại ánh mắt dưới, người nháy mắt sẽ ngưng kết thành băng. Không có làm cái gì. Còn cho ngươi. Mặc nhiên giơ tay lên, đồ vật liền về tới hàn thuận gió trong tay, hàn thuận gió lập tức gắt gao mà bắt lấy, phảng phất sợ bị mặc nhiên lại lần nữa đoạt đi giống nhau. Đột nhiên, hàn thuận gió nghĩ tới cái gì, thân hình lại lần nữa đằng khởi, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, đối với mặc nhiên bay nhanh mà đi, mặc nhiên miễn cưỡng chắn mấy chiêu, tiếc hận nói Thật là không thể tưởng được có một ngày người cư nhiên cũng sẽ đối ta cái này nhiều năm hảo huynh đệ động thủ Là chính ngươi xem không nên xem đồ vật Hàn thuận gió đỉnh chỉ thế công, lại vẫn như cũ nộ mục nhìn về phía mặc nhiên Mặc nhiên hơi hơi thở dài, nhìn về phía hàn thuận gió trong tay đồ vật Này chỉ con bướm cái châm cải đầu cơ hồ chính là nguyên lai thần vương phi Hiện tại bình nam quận chúa tiêu chí, ngươi lưu tại bên người, chỉ biết vì ngươi đưa tới mối hoạn Không cần ngươi quản Hàn thuận gió thẹn quá thành giận Kỳ thật tâm tư của ngươi ta đã sớm biết. Mặc nhiên thẳng ôn. Hàn thuận gió cả kinh. Chúng ta huynh đệ nhiều năm, ta há có thể không hiểu biết ngươi. Chỉ cần lưu tâm quan sát, liền có rất nhiều địa phương có thể phát hiện vấn đề. Hàn thuận gió hồ nghi mà nhìn hắn, chính mình vẫn luôn rất cẩn thận che giấu, nếu như mực nhiên theo như lời, chẳng phải là bị thai trống chung Mặc nhiên không để ý tới Hàn thuận gió, tiếp tục nói, tỷ như nói, chỉ cần bình nam quận chúa xuất hiện địa phương, ngươi liền sẽ thực khẩn trương. Tuy rằng ngươi cực lực che giấu, nhưng là ngươi thân thể phản ứng lại không lừa được người, chỉ cần bình nam quận chúa khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi biểu hiện mà so vương ra còn muốn khẩn trương, chỉ cần nàng cùng ngươi nói chuyện, quản chi là lại đơn giản một câu, ngươi đều có thể kích động vài thiên, ngươi này đó phản ứng sớm đã vượt qua một. Cái bình thường thị vệ thống lĩnh phạm vi, còn có rất nhiều, yêu cầu ta nói sao? Đừng nói nữa. Hàn thuận gió nghe không nổi nữa, thực sự có nhiều như vậy sơ hở sao? Mặc nhiên tưởng nói chính là. Từ nàng rời đi vương phủ, rời đi kinh thành lúc sau, thường thường nhìn thấy hàn thuận gió một người tịch mịch độc ngồi, biểu tình yên lặng. Nghe huynh đệ một câu khuyên, bình nam quận chúa không phải ngươi ái đến khởi nữ nhân. Hàn thuận gió cười khổ, hắn như thế nào không biết. Bình nam quận chúa là của ai, cũng không phải là hắn. Lần đó đế vương yến một chuyện, lại đem bình nam quận chúa đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Nữ tử này, vận mệnh như thế nào nhiều như vậy xuyễn. Nhìn chua xót hàn thuận gió. Mặc nhiên chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác lại đột nhiên không biết nên từ đâu mà nói lên, bình nam quận chúa phong hoa tuyệt đại, hàn thuận gió huyết khí phương cương, bị nàng hấp dẫn là hết sức bình thường sự tình, liền thái tử điện hạ, vương gia, thậm chí còn có nguyệt vương gia, yến nam tiên, loại này thế gian đứng đầu nam tử đều đối nàng tâm trí hướng về, thuận gió này lại tính cái gì? Hỏi thế gian tình là vật gì? Như thế nào như vậy thống khổ? Ngươi về sau đừng lại làm việc đốc. Hàn thuận gió hồ nghi mà ngẩn đầu nhìn mặc nhiên cái gì việc ngốc. Mặc nhiên lại là một tiếng thở dài. Nếu ta không có nhìn lầm nói, này chỉ con bướm thoa là lần trước Lam Nhan phu nhân dùng rắn độc ám hại Bình Nam quận chúa thời điểm, Bình Nam quận chúa bắn chết rắn độc kia chỉ đi. Hàn Thuận gió sắc mặt đại biến, kẻ hèn một cái rắn độc nơi nào sẽ bị thương Bình Nam quận chúa? Ngươi là vương phủ thị vệ thống lĩnh, trọng điểm bảo hộ ánh trắng cát, việc này ngươi là biết đến đi. Mặc nhiên tiếp tục nói. Hàn Thuận Gió không nói. Ngươi sớm biết rằng Lam Nhan muốn làm như vậy, lại ra vẻ không biết. Từ Lam Nhan đem rắn độc để vào ánh trắng cát, ta nói rất đúng đi. Mặc Nhiên gắt gao mà nhìn trầm trầm Hàn Thuận gió trắng bệnh mặt. Hắn ngoại ba ngày, một cái rắn độc không gây thương tổn Bình Nam quận chúa, lại có thể lệnh Bình Nam quận chúa đối Vương gia hết hy vọng. Bình Nam quận chúa làm người cao ngạo, ghét nhất hậu viện thê thiếp tranh sủng, tự nhiên liên quan đối Vương gia không có sắc mặt tốt. Mặc Nhiên từ từ kể ra. Hàn Thuận gió không nói gì thêm, Mặc Nhiên có thể trở thành Vương gia bên người đệ nhất nhũ sĩ, tự nhiên là nhìn rõ mọi việc. Khuy đốn có thể thấy được toàn cảnh, hắn không cần rào biện. Ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, rắn hổ mang chúa như thế nào sẽ ở ngươi mí mắt phía dưới chạy tới ánh trắng các. Lấy ngươi thân thủ cùng năng lực, hẳn là đã sớm phát hiện, sao lại xuất hiện loại này bại lộ. Mặc nhiên một tầng một tầng lột ti chịu kén. Sau lại ta liền càng thêm lưu tâm ngươi đối đãi bình nam quận chúa thái độ, kia không nên là một cái thuộc hạ đối đại vương phi thái độ, mà là một người nam nhân đối đãi một nữ nhân thái độ. Mặc nhiên tăng thêm ngữ khí đáng tiếc người định không bằng trời định, ai biết vương gia cùng vương phi thế nhưng sẽ đi đến này một bước đâu, mặc nhiên rất là tiếc nuối. ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? hàng thuận gió rốt cuộc nhịn không được, loại này bị người vạch trần nhất bí ẩn tâm sự cảm giác thật sự là thật không tốt. tuy rằng vương phi sớm đã rời đi, chính là loại này đã từng ý đồ ly gián vương gia vương phi quan hệ sự tình làm người biết, vương gia sao lại tha chính mình? thuận gió, ta biết ngươi rất thống khổ, chính là ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Như vậy đi xuống đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Ngươi cần thiết học được quên nàng. Mặc nhiên đi tới, bàn tay to chụp ở hàn thuận gió trên vai. Hàn thuận gió trên mặt suy sút chi sắc vội hiện, buồn bã nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ngươi sẽ nói cho vương ra sao? Ở ngươi trong lòng ta chính là người như vậy sao? Mặc nhiên ngữ khí trầm thấp, ta tới, là tưởng nói cho ngươi, ta có thể nhìn ra tới đủ vợ, vương ra chưa chắc nhìn không ra tới. Hàn thuận gió sắc mặt lập tức lại trở nên trắng bệnh mặc nhiên lại nói vương gia tâm tư thâm trầm người khác không thể nào suy đoán nếu vương gia không biết vậy ngươi cần thiết dừng cường trước bờ vực nếu là vương gia đã biết lại bất động thanh sắc hẳn là xem ở ngươi đi theo vương gia nhiều năm phân thượng tự cấp ngươi một cái cơ hội ngươi kế tiếp hẳn là biết nên làm như thế nào đừng làm huynh đệ thất vọng thấy miêu tả nhiên thất vọng rời đi màu đen bóng dáng hàn thuận gió vô lực nhắm lại hai mắt triều đình tuổi trẻ nhất khí phách ăn hái xuân phong đắc ý trung lang tướng lần đầu cảm thấy như vậy bất lực Gặp phải địch nhân đao kiếm cũng chưa từng lưới bước, chính là như thế nào đối mặt chính mình tâm. Tử yên rốt cuộc có thể rời giường, từ nhỏ đến lớn, còn đều không có như vậy bệnh nặng quá, thể chất cũng càng thêm suy yếu, Linh Nhi cùng lăng nhạn đỡ đến trong viện ngồi ngồi. Cái này Linh Nhi, vừa nghe nói chính mình bị bệnh, mỗi ngày cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố chính mình, một phen tâm tư, cũng làm tử yên cảm động không thôi, mỗi khi nhớ tới triệt nhi thời điểm tổng cảm thấy đau lòng khó nhịn. chúa. Vương gia nói ngươi hôm nay cần thiết đem cái này uống lên. Tử Hiên nhìn lại, lập giác đầu đại, Linh Nhi trong tay bưng một chén cực phẩm tổ yến. Linh Nhi, ta nói bao nhiêu lần, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ, không phải quận chúa. Cái này quận chúa thân phận đích xác rất có uy hiếp lực. Chính là Linh Nhi muốn nói lại thôi. Bình Nam quận chúa là hoàng thượng thân phong, chính mình há có thể du quý cũ? Đừng chính là, ta đau đầu. Linh Nhi lập tức khẩn trương lên, làm sao vậy? Tử Hiên xua xua tay, bằng không như vậy. Về sau có người ngoài ở, ngươi kêu ta quần chúa, lén ngươi gọi ta tỷ tỷ, được rồi đi. Linh Nhi thật mạnh gật đầu, hảo, tỷ tỷ, ngươi uống cái này đi. Vẽ mặt cười khổ. Bình Nam vương gia đốc thúc tỷ tỷ mỗi ngày cần thiết uống một chén cực phẩm tổ yến canh, theo lý thuyết việc này hẳn là vương phi quản mới là, nhưng vương phi nơi nào quản được tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ đối nàng cười, lại một làm nũng xin tha, liền cái gì cũng tốt nói, muốn ăn liền ăn, không muốn ăn sẽ không ăn. Tỷ tỷ bệnh phía trước vẫn luôn không có khởi sắc, thể chất cũng không thấy khôi phục. Vương gia trách cứ vương phi đối quận chúa quá mức sùng lịch, vì thế tự mình đốc xúc, mới vừa rồi bỏ qua. Ta có thể hay không không uống A? Ta uống đến độ buồn ôn, thử yên vẻ mặt khổ tướng. Linh nhi nhưng thật ra thực đồng tình mà nhìn nàng, lắc đầu. Tử yên nha một cắn, tâm một hành, một hơi uống lên cái tinh quang, người có thể đi báo cáo kết quả công tác. Chính là sao, tỷ tỷ, sớm như vậy, không phải không có việc gì. Cái này kêu dối đầu cũng là một đau, xúc đầu cũng là một đau. Linh Nhi vui cười nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia cũng bắt đầu ba hoa. Thử Yên cười cỡ trách nàng. a vân. Một thân triều phục Diệp Minh Hục đi đến. Áo tím nanh ngọc, phong độ hiên ngang. Tham kiến vương gia. Linh Nhi cùng lăng nhạn vội vàng hành lễ, Diệp Minh Hục vây vây tay, làm các nàng đi xuống. Đại ca chính là muốn lưu tại trong triều. Tự ký sự khởi, liền không thấy đại ca như vậy giả dạng. Diệp Minh hộp lại không trả lời, ngược lại lo lắng mà nhìn Từ Yên, "A Vân, ngươi nói cho đại ca, bệnh của ngươi rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi? Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào." Từ Yên thở dài một tiếng. Diệp Minh Hộc đôi mắt đống nhiên sáng ngời, "Biện pháp gì?" Từ Yên nhìn kích động đại ca, thản nhiên nói, "Hoa nở hoa rụng chung có khi, ta học y thời điểm sớm đã gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt, sinh tử đều có thiên mệnh, liền tính là thần y y môn, cũng vô pháp thay đổi cái này định số." "Ta không tin." nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Minh Hộc cũng không từ bỏ. Thất tinh thảo nhưng thật ra có thể trị liệu ta trên người hàn chứng, nhưng là mặt khác một loại ta cũng từng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại vẫn như cũ vô kế khả thi. Thất tinh thảo. Đại ca không thông y lý, tất nhiên là không biết, loại này thảo tính tình tuy ôn hòa, lại vừa vặn có thể khắc chế ta trên người hàn chứng. Nhớ trước đây Yên Viên Hạo thần lừa gạt chính mình, nói người của hắn ở Miêu Cương phát hiện thất tinh thảo, nói vậy nghe tha Y hiểu nói loại này thảo dư lý kỳ thật là lửa chính mình đi miêu cương giúp hắn một tay. kia loại này Thảo nơi nào có thể tìm được. Diệp Minh hộp trong mắt dâng lên một kia hy vọng chi sắc. Đại ca đừng lãng phí thời gian, loại này Thảo khả ngộ bất khả cầu, ta nhiễm hẳn chứng lúc sau, đã từng nơi nơi tìm kiếm thất tinh Thảo, lâu như vậy tới nay vẫn luôn là không thu hoạch được gì.